Lưu Kiệt đã không nhớ rõ mình giết hơn linh thú, và Lưu đầy ở lịch luyện trong bí cảnh tội phạm tử hình. Trung bình cách mỗi 3 ngày thời gian, Lưu Kiệt chiến đấu bị thương, cũng sẽ xuất hiện một lần để cho hắn trong quỷ môn quan đi một chuyến tình huống, mà thương nhẹ càng là mỗi ngày không ngừng. Nếu không phải là có niết bàn lực cường đại năng lực tu bổ chống, Lưu Kiệt thật không đến cái này một tháng nên như thế nào mới có thể rất tới đây. Mà một tháng này lịch luyện, để cho Lưu Kiệt trên mình, có một cổ nồng đậm huyết tinh khí cùng sát khí. Nếu để cho một cái người không biết đến xem, Lưu Kiệt khí chất nhìn như và một cái giết người không nháy mắt tội phạm tử hình đã không có khác biệt, ngay trong ánh mắt hết sức sắc bén, bị mắt thần quét qua, đều sẽ có một loại cảm giác đau nhói. Lưu Kiệt thanh kia ngân long kiếm, ở một tháng này chiến đấu chính giữa, đã phế bỏ, bây giờ, Lưu Kiệt trong tay cầm vũ khí, là một cây thon dài nhọn xương, đây là Lưu Kiệt từ một cái manh cẩm trên mình rút ra. Vậy chỉ manh cẩm là Lưu Kiệt cái này một tháng gặp phải mạnh nhất linh thú. Và vậy chỉ manh cầm giao chiến, Lưu Kiệt mở ra nổ tung tiểu mẫu, thiếu chút nữa toi mạng, lúc ấy trên ngực bị manh cầm mổ đi ra một cái trước sau thấu lượng lỗ máu. Mà như vậy luyện ngục vậy một tháng, mang cho Lưu Kiệt bảo vệ cũng là to lớn, Lưu Kiệt trực tiếp từ người năng lực cấp 3, tăng lên tới người năng lực cấp 4 trung kỳ. Phải biết, người năng lực mỗi một cấp bậc tăng lên, cũng dị thường khó khăn, đang tìm thường dưới tình huống, không có người có thể làm được chỉ dùng một tháng thời gian, liền từ cấp 3 lên tới cấp 4. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt tăng lên cũng không chỉ là cấp bậc, hắn lớn nhất tăng lên vẫn là tổng hợp sức chiến đấu, cùng với đối mặt nguy cơ sinh tử lúc bình tĩnh. Vì ứng đối bất đồng tình huống, Lưu Kiệt từ vạn năng mã quở giờ hệ thống huấn luyện thực chiến chính giữa, lại lấy ra hai môn thủ đoạn tiến hành luyện tập. Một cái là một môn võ học, tên là Tam Thiên Toái Không Trưởng, một cái khác một môn pháp thuật, tên là Lôi Thần Nhất Chỉ. Tam Thiên Toái Không Trưởng là một môn đoàn thể công kích năng lực, thông qua siêu cao tốc độ hai tay đập, tạo thành uy lực to lớn. Cái này đền bù Lưu Kiệt trước vẫn không có tu luyện qua đoàn thể công kích võ học trống không. Mà Lôi Thần nhất chỉ, chính là căn cứ vào chín tầng trời Lôi Pháp tu luyện, trước lúc này, Lưu Kiệt chín tầng trời Lôi Pháp vẫn luôn là đoàn thể công kích pháp thuật, chín tầng trời Lôi Pháp uy lực mặc dù không phàm, nhưng là ở điều động cùng chờ cường độ lực lượng dưới tình huống, lực lượng nếu như tập trung đến một chút, bộc phát ra uy lực chỉ biết mạnh hơn. Ở vượt qua dày đặc độ chiến đấu chính giữa, Lưu Kiệt là không luyện cũng không được, cái này hai môn thủ đoạn bị hắn cương ép nắm giữ được liền đại thành cảnh giới. Dĩ nhiên, đây cũng là căn cứ vào Lưu Kiệt vốn là có tốt thiên phú. Nếu không, căn bản không làm được một điểm này. Sáng sớm, một nơi dày đặc nguyên thủy rừng mưa nhiệt đới chính giữa, Lưu Kiệt bên lệnh qua một cây trên thân cây ngủ ga ngủ gật, hắn dưới người, mấy chục mét gỗ cao lớn phần gốc ngâm ở nước đọng chính giữa. Trên mặt nước, một đạo rung động chậm rãi tới. Mấy chục mét cao trên thân cây, Lưu Kiệt đông nhiên mở hai mắt ra, Trong mắt lộ ra vô cùng ác liệt ánh sáng, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ như nhau. Bữa ăn sáng tới, lưu kiệt hướng phía dưới nhìn, chỉ gặp phía dưới trên mặt nước, lộ ra một cái màu xanh thấm đầu rắn to lớn, từ nơi này đầu rắn đi xem, có thể thấy được, cái này con rắn khổng lồ kia thân thể có trừng trậu nước lớn như vậy, dị thường đáng sợ. Mật thủy chăn rừng, cấp bậc, cấp 5, trùng tộc kỹ năng, thể xác vô cùng mạnh mẽ, đao thương bất nhập, lực lượng khủng bố, mặc dù là cấp 5, nhưng một khi bị nó cuốn quanh, nó có thể toát ra phổ thông cấp 6 linh thú lực lượng. Đối mặt như vậy một cái kinh khủng rắn khổng lồ, Lưu Kiệt không hoảng hốt chút nào, ngược lại lại lưỡi ở khóe miệng liếm liếm. Rắn lớn này nhìn như thịt tươi ngon, ngày hôm nay bữa ăn sáng có thể ăn một bữa tốt. Lưu Kiệt cười ha hả tự nói. Vậy chăn rừng hướng cây lên leo lên, thân thể quấn quanh ở trên gỗ lớn, giống như dây leo như nhau, chỉ gặp chăn rừng thân thể co rút lại, chợt phát lực, to lớn cây tối ngay tức thì nghiền. Lưu Kiệt thân hình hướng phía dưới rơi đi. Trong mắt mang theo ác liệt chi mang, trong tay manh cầm chi cốt hướng chăn rừng đâm tới. Trường 324, băng xương cử long. Manh cầm xương bén nhọn vạch qua chăn rừng thân thể, lại khơi dậy từng cơn tiêu lửa. Lưu Kiệt rơi vào trên mặt nước, trong cơ thể lực lượng hội tụ ở lòng bàn chân, liền ở trên mặt nước đứng lên. Mẹ kiếp, rán lớn này ra thật là dày. Lưu Kiệt không khỏi hồi tưởng lại mấy ngày trước ngân long kiếm phế thành mảnh vụn dáng vẻ, có chút đau lòng trong tay manh cầm chi cốt. Đem mánh cẩm chi cốt thu vào nhận không gian chính giữa. Nâng lên hai tay, Lưu Kiệt trong miệng khẽ quát một tiếng, Tam Thiên Toái không trưởng. Cả người thật nhanh lao ra, một cái người năng lực cấp 4 đối mặt linh thú cấp 5, lại vậy không mở ra nổ tung tiểu mẫu, đạp nước gợn và chăn rừng đong đánh nhau. Ngoênh ngoênh. Lưu Kiệt dựa vào vạn và năng mã cơ giờ chính xác dự trụ, tránh được chăn rừng tất cả công kích, Tam Thiên Toái không trưởng ở giữa không trùng tạo thành một bản do vô số tấm ảnh hình thành đại mạc, đánh vào chăn rừng trên mình. To lớn chăn rừng bị trưởng lực phóng bay ra ngoài, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mặc dù đánh bay chăn rừng, nhưng ở trên tay hắn xương vậy hoàn toàn vỡ vụt, chỉ vì cái này chăn rừng khổng lồ thể xác thật sự là quá cứng rắn. Lôi thần nhất chỉ. Đâm rồi điện mang lóe lên, cái này chỉ một cái hội tụ lực lượng hết sức khủng bố, bầu trời bên trong trực tiếp mây đen đầy vải, sấm sét rơi xuống, dung nhập vào Lưu Kiệt trong cơ thể, hội tụ ở Lưu Kiệt ngón trỏ phải lên, Lưu Kiệt đúng cây ngón trỏ phải cũng biến sắc tản mát ra loáng sấm sét màu tím ánh sáng, ẩn chứa trong đó uy áp kinh khủng khiến cho được nơi đây không khí cũng ngưng trọng. "Oen." Lưu Kiệt hướng chăn rừng khổng lồ chỉ một cái, trên ngón tay điện mang hội tụ ở một chút bùng nổ, giống như súng laser như nhau, điện mang bắn ra, ngay tức thì xuyên qua chăn rừng khổng lồ thân thể. Dù cho nó thể xác cứng hãn, vậy không đỡ được như vậy sáng dược thiên uy. Theo lôi thần nhất chỉ bùng nổ, mật thủy chăn rừng ngay tức thì mất mạng, mà Lưu Kiệt Tiêu Hao cũng là to lớn. Đặc biệt là điều động lôi thần nhất chỉ, đây cơ hồ nhín thời giờ trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, cần tốn nửa giờ tả hữu thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá, cái này mật thủy chăn rừng trên thi thể, lại truyền tới từng cơn nướng mùi thịt, ở sấm sét dưới, có một bộ phận thịt rắn đều đã bị nướng khét, ký sinh trùng. Không tồn tại. Đã sớm bị sấm sét toàn bộ giết chết, cho dù có ký sinh trùng, cũng không khả năng uy hiếp được Lưu Kiệt như vậy một cái người năng lực. Lưu Kiệt hướng thịt rắn lên nhào tới, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thịt rắn này bị nướng hết sức tươi non, thịt vô cùng dinh dưỡng, Lưu Kiệt vừa ăn, liền một bên ở trong người vận chuyển nhiết bàn thần quyết, hấp thu thịt rắn chính giữa chất dinh dưỡng, tăng nhanh lực lượng khôi phục. Nguyên nhân chính là có nhiết bàn thần quyết ở trong người vận chuyển, Lưu Kiệt bụng tựa như động không đáy vậy, làm sao ăn vậy ăn không no, cho đến Lưu Kiệt ăn tiếp mấy trăm cân thịt rắn, trong cơ thể lực lượng hoàn toàn khôi phục, hắn mới dừng lại ăn uống. Sau đó, Lưu Kiệt liền xoay người rời đi, tìm một nơi tĩnh lặng chỗ khôi phục mình thường thế trên người. Tình cảnh này, nhìn như cung dã, tràn đầy nguy cơ, nhưng ở Lưu Kiệt nơi này, đã là mỗi ngày thái độ bình thường, hắn nhận chịu rất nhiều thống khổ, thực lực vậy đang nhanh chóng tăng lên. Lại đi qua một tháng thời gian. Đây là Lưu Kiệt đi tới lịch luyện bí cảnh thứ 61 trời, đúng như giết hại sân đấu đại thủ vệ theo như lời, đại khái cần 2 tháng tạ hữu thời gian. Ánh sao đầy trời, gió tuyết đại tác. Lưu Kiệt đạp ở lịch luyện bí cảnh trên tuyết sơn, cả người lạnh phát run. Bây giờ đêm, đúng là hắn trận chiến cuối cùng. Bây giờ, Lưu Kiệt thực lực là cấp 5 hậu kỳ. Ở lịch luyện 2 tháng thời gian chính giữa, Lưu Kiệt thực hiện trước đó chưa từng có bước vào. Cái đầu tiên tháng từ cấp 3 để ra lên tới cấp 4 cũng được đi. Cấp 4 đến cấp 5 giữa tranh lệch lớn hơn, hắn nhưng vẫn chỉ dùng 1 tháng thời gian, hoàn thành tăng lên. Hơn nữa, là đạt tới cấp 5 hậu kỳ. Có thể tưởng tượng, ở nơi này sau 1 tháng chính giữa, Lưu Kiệt chịu đựng so trước 1 tháng gấp mấy lần chiến đấu vậy ý nghĩa hắn nhận chịu gấp mấy lần thống khổ thiên tướng hàng đại đảm nhiệm tại tư nhân vậy trước phải lao gân cốt, khổ tâm trí hắn cái này hai tháng đối với lưu kiệt là thể xác và tinh thần đồng thời mài chính là bởi vì chịu đựng được như vậy to lớn áp lực lưu kiệt mới có thể có to lớn như vậy tăng lên đỉnh núi tuyết một đạo thân ảnh khổng lồ đứng vững vàng lưu kiệt ngẩng đầu nhìn lại trong mắt lộ ra vẻ rung động đó là một cái băng xương cự long phát giác lưu kiệt ánh mắt băng xương cự long vậy hướng lưu kiệt nhìn lại hai người đối mặt chung một chỗ băng xương cự long vậy màu băng lam trong đôi mắt tản ra vô tận dùng mình và miệt thị ý ở nó xem ra lưu kiệt loại người này loại chẳng qua là hèn mọn tồn tại lưu kiệt khởi động vạn năng quét hình tra xem băng xương này cự long tin tức băng xương cự long ấu thể cấp bậc cấp bảy trùng tộc kỹ năng thể xác cường hãn pháp thuật cường hãn thấy băng xương này cự long tin tức lưu kiệt trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng hắn có thể xác định đây là hắn cái này hai tháng tới này gặp mạnh nhất linh thú. Hơn nữa, cái này cấp bậc đạt tới 7 cấp băng xương cự long, cũng chỉ là băng xương cự long gấu thể, khó có thể tưởng tượng trưởng thành thể băng xương cự long sẽ đạt tới dạng gì trình độ, có lẽ hoàn toàn có thể cùng cường đại người năng lực cấp 9 sánh bằng. Mà liên quan tới băng xương cự long chủng tộc kỹ năng giới thiệu, chứ càng thiếu, chuyện càng lớn. Góc độ nào đó đi lên nói, băng xương này cự long thể sắc cứng hãn, pháp thuật cứng hãn, và lưu kiệt có chút tương tự, lưu kiệt thân là trời mệnh võ tu, cũng là vũ pháp kiêm tu, hơn nữa ở bất kỳ một người nào lãnh vực đều là mạnh mẽ vô song. Trận chiến này, nếu là không mở nổ tung tiểu mẫu, vậy thì không có gì đánh, Lưu Kiệt chỉ là một người năng lực cấp 5, coi như tổng hợp sức chiến đấu mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là cấp 7 linh thú đối thủ. Âm thầm mở ra nổ tung tiểu mẫu, chậm rãi hướng băng xương cự long đi tới. Mỗi đi một bước, khí tức trên người thì càng mạnh một phần, trong cơ thể lực lượng hoàn toàn sôi trào. Niết bàn lực tràn ra bên ngoài cơ thể. Lưu Kiệt cả người trên mình cũng dấy lên linh lực ngọn lửa, trôi đi qua, băng tuyết tan rã. Băng xương cự long phát ra một tiếng gầm nhẹ, huy động sau lưng cánh, khoảnh khắc gian gió lạnh đại tác, nhiệt độ chợt giảm xuống. Một bên là lửa, một bên là băng, có thể nói tranh phong tương đối. Băng xương cự long nâng lên một cái long chảo, hướng Lưu Kiệt nhấn tới đây, tựa hồ không có dùng quá lớn khí lực, nhưng Lưu Kiệt nhưng nhìn ra cái này tùy ý nhấn một cái, lại có muốn trực tiếp đập chết hắn ý nghĩa. Sắc mặt nghiêm trọng, Lưu kiệt một cái bát cực quyền vùng ra, cả người rực cháy màu vàng quang diễm rung động, kinh khủng biến dạng lực từ lưu kiệt trong cơ thể bung ra. Phịt! Long chảo và lưu kiệt quả đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng rên. Yên tĩnh! Đây tuyệt đối yên tĩnh kéo dài 3 giây, nhất thời gian, kinh khủng lực trùng kích từ hai người bây giờ tản mắt ra, đỉnh núi tuyết gió tuyết bị kinh khủng lực trùng kích quét một cái sạch, phiêu vũ trên không trung hoa tuyết cũng không rơi xuống, bị hai người đánh vào trực tiếp thổi được phiêu hướng phương xa. Lưu Kiệt và băng xương cự Long trong mắt đều là lộ ra hừng hực ý chí chiến đấu, xác nhận xem như thần, là muốn đánh người, cuộc chiến đấu này, vừa mới bắt đầu. Trường 325, Khốn Cảnh Lưu Kiệt khoát tay, từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra manh cầm chi cốt, vô cùng nhọn gai xương trong bóng đêm tản ra kinh người hàn mang. Hắn thẳng sông lên lên, đối mặt bảy cấp băng xương cự Long, hắn không sợ hãi chút nào, và băng xương cự Long chợt đụng vào nhau. Vânh vânh, kịch liệt trong động trạng, Lưu kiệt thân thể đổ bay ra, trong miệng máu tươi cuốn phún. Bang xương này cự long không giống với thông thường cấp 7 linh thú, nó ủng có long tộc huyết mạch, long là tất cả linh thú chính giữa nhất là chủng tộc cường đại. Mặc dù băng xương này cự long còn không tính là chân chính thuần huyết long tộc, nhưng là hắn lực lượng và tốc độ, đều là thông thường cấp 7 linh thú khó mà sánh ngang. Cho nên lưu kiệt cho dù là mở ra nổ tung tiểu mẫu, ở lực lượng so băng xương này cự long còn muốn kém một lớn một khúc. Ken kết Lưu Kiệt trong tay manh cầm chi cốt đã vỡ vụn, cái này cái xương chủ nhân, vậy một cái manh cầm, khi còn sống cũng chỉ là cấp 6 linh thú, và băng xương này cự Long hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lưu Kiệt mặc dù bị chấn thương, nhưng là hắn ra tay đủ tàn nhẫn, băng xương cự Long cũng không có chiếm được quá nhiều chỗ tốt, nó trên thân thể bị Lưu Kiệt dùng gai xương hoa đi ra một vết thương. Băng xương cự Long trong miệng phát ra gầm thét, ở nó xem ra, Lưu Kiệt như vậy loài người hèn mọn lại dám đối với nó ra tay hơn nữa còn để cho nó bị thương đây là đối với nó cực lớn xúc phạm trận vũ cánh giữa không trung bên trong có từng hàng ngũ băng tạo thành hướng lưu kiệt bắn nhanh tới đây là băng xương cự long pháp thuật nhìn như mặc dù đơn giản nhưng lại có rất lớn uy lực không thể khinh thường lưu kiệt bỏ rơi trong tay tan vỡ gai xương nếu không có vũ khí vậy thì dựa vào thể xác toàn lực đánh một trận tam thiên toái không trưởng nổ tung tiểu mẫu hạ lưu kiệt tam thiên toái không trưởng uy lực đại tăng Vô số chưởng ấn ở giữa không trung bên trong liên kết, tạo thành một đạo tràn đầy lực áp bách đại mạc, hướng Băng xương Cự Long ấn đi. Những cái kia nhũ băng đánh vào chưởng ấn đại mạc lên, lẫn nhau tiêu ma. Vào lúc này, Lưu Kiệt trong tay bấm một cái pháp ấn, nguyên bản liền u ám bầu trời đêm trong, hơn nữa âm u mấy phần. Đương nhiên, một tia chớp hoa phá trường không, theo Lưu Kiệt tâm ý, hướng Băng xương Cự Long ngoành kích. Băng xương Cự Long ngẩng đầu lên, thấy được tia chớp kia, mắt rồng bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng nhưng trong lòng kiêu ngạo cũng không cho phép nó đi tránh kia trước này, nổi giận gầm lên một tiếng, băng xương cự long phóng lên cao, trên người có trong suốt sáng bóng lóe lên, lại là phải lấy long thể đi cứng rắn hãn kia trước này, oanh oanh oanh, từng tiếng tiếng nổ vang lên, băng xương cự long thân hình từ giữa không trung rơi xuống, cả người nám đen, nhưng nó vẫn đứng lại thân thể, phát ra gầm thét, càng tức giận hơn, liễu kiệt trong lòng ngầm kinh, băng xương này cự long thể sắt thật sự là cường hãn, chín tầng trời lôi pháp công kích đánh lại trên người nó. Mặc dù tạo thành tổn thương, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da, không có thương tổn đạt tới căn nguyên. Hơn nữa, băng xương cự long bản thân huyết mạch là thuộc về rất thần thánh cái loại đó, chín tầng trời lôi pháp cũng không cách nào đối với nó tạo thành cái loại đó đối với tà sùng thuộc tính khắc chế. Băng xương cự long di động thân thể, hướng lưu kiệt vọt tới. Lưu kiệt tay trái bắt pháp quyết kêu gọi sấm xét, tay phải nạp quyền, sử dụng bắt cực quyền, cùng băng xương cự long đụng vào nhau. Một phen run rẩy sau đó Lưu Kiệt thương thế trên người bộ phát nặng, mà Lưu Kiệt cũng rất khó khăn đối với băng xương cự long tạo thành thực chất tính tổn thương. Tên này vô luận là thể xác vẫn là pháp thuật, cũng dị thường cường hãn, long tộc huyết mạch, cũng không phải là đùa giỡn. Cái này lịch luyện bí cảnh trận chiến cuối cùng, so Lưu Kiệt trước trải qua chiến đấu, đều phải khó khăn rất nhiều. Nhưng chính là có cái này trước chiến đấu cơ sở, mới có thể khiến cho được Lưu Kiệt bây giờ duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Hắn biết, mình mọi phía cũng so băng xương này cự long yếu hơn. Hắn duy nhất ưu thế chính là có vạn năng quét hình, có thể thời khắc phân tích trong chiến đấu thế cục, làm ra nhất phán đoán chuẩn xác. Cho nên, hắn chỉ có thể cứng rắn chống, cho đến băng xương cự long công kích xuất hiện sai lầm. Nhưng mà, băng xương này cự long có cái này rất mạnh bản năng chiến đấu, chẳng những đang công kích lên không có xuất hiện sai lầm, cũng không có buộc lộ ra bất kỳ nhược điểm. Theo thời gian rời đổi, hai người từ đỉnh núi tuyết đánh tới dưới chân núi, lại từ dưới chân núi đánh tới đỉnh núi tuyết, chậm chạp không có phân ra thắng bại. Nhưng là Lưu Kiệt đã đến gần mệt mỏi hết sức. Và anh, theo băng xương cự long một cái mảnh liệt đụng, Lưu Kiệt thân hình đổ bay ra, từ đỉnh núi tuyết một cái hết sức bất ngờ góc độ bay rất ra ngoài, phía dưới chính là vách đá vạn trượng. Cảm thụ bên thai gào thét do lớn và cực nhanh hạ xuống thân thể, Lưu Kiệt sắc mặt hết sức khó khăn xem, khiến cho mình giữ bình tĩnh. Hắn là một cái cấp 5 hậu kỳ người năng lực, chỉ cần ứng đối các biện pháp làm tốt, cho dù là theo như vậy cao độ té xuống, còn có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng nếu là không lạnh nhẫn tĩnh, luôn cuống tay chân đi xử lý nói, vậy coi như thật sự là nguy hiểm. Chẳng qua là ở nơi này loại cao tốc hạ xuống dưới tình huống, muốn giữ vững bình tĩnh, chân thực không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Lưu Kiệt chợt một quyền hướng sau lưng giữa không trung đánh ra, bởi vì trên không trung không có điểm chống đỡ, hắn cả người cũng bị lực phản chấn đẩy về phía vách đá bên. Làm xong chịu đựng đau đớn chuẩn bị tâm tư, Lưu Kiệt một chưởng hướng vách đá lên bắt đi, bởi vì trên người hắn không có những thứ khác khí vận chỉ có thể trực tiếp lấy tay đi bắt, chỉ có đưa tay thẻ vào vách đá chính giữa, Lưu Kiệt mới có thể còn sống sót. Cứ việc chuẩn bị kỹ càng, nhưng là khi tay đánh vào vách đá chính giữa, toàn bộ bàn tay ở kinh khủng hạ truy lực hạ, trực tiếp bể tan tành chỗ đau, cùng với lực đạo truyền vào trong cánh tay, để cho đúng cánh tay ngay tức thì chật khớp đau đớn, hay là để cho Lưu Kiệt cũng không khỏi hét thảm lên. Nhưng mà Lưu Kiệt biết, vô luận có hơn thống khổ, đều không thể buông tay, đây là hy vọng duy nhất của hắn. À à à! Theo lưu kiệt trên cánh tay phải ra hoàn toàn nước ra, ở vách đá lên lôi ra một đường thật dài vết máu, Hắn thân thể cuối cùng là ngừng lại. Giờ phút này, lưu kiệt cả người trên dưới, đều đã bị mồ hôi lạnh thấm vào. Lưu kiệt vội vàng xoay mình ở vách đá lên tìm được hai khối nô lên đi ra ngoài hòn đá, đứng vững vàng thân thể, thân thể dán chặt ở vách đá lên. Niết bàn thần quyết ở trong người nói cho vận chuyển tới trình độ cao nhất, bốn phía trong không khí linh khí, cũng hướng lưu kiệt hợp lại, mà lưu kiệt trên thân thể. Có tí tim màu trắng hơi nóng bay lên. Hắn ở dụng hết toàn lực khôi phục tự thân, bây giờ hắn bị băng xương cự long đụng phải vách núi hạ, đối với hắn mà nói, là một cái lấy hơi, khôi phục trạng thái cơ hội tốt. Lưu Kiệt trên cánh tay phải vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, bên trong thân thể lực lượng vậy đang nhanh chóng điền vào, chỉ bất quá, Lưu Kiệt nổ tung tiểu mẫu 5 phút thời gian đã dùng hết rồi. Hắn bây giờ coi như là cầm ra xuất sắc đi nữa thủ đoạn, không mở ra nổ tung tiểu mẫu. Đều không phải là băng xương cự Long đối thủ Núi tuyết phạm vi rất lớn Băng xương cự Long muốn xuống tìm được Hắn cần xài một ít thời gian Nhưng là nổ tung tiểu mẫu thời gian là 24 giờ, Trong 24 giờ, Lưu Kiệt lại cũng không cách nào mở Nhưng băng xương cự Long phải tìm được Lưu Kiệt Nhất hơn tốn nửa giờ liền có thể tìm được Lưu Kiệt bây giờ tình huống Lâm vào dị thường khốn cảnh bên trong Trường 326 Long tâm Không được, không thể tiếp tục ở chỗ này Lưu Kiệt lúc này làm quyết định từ trước mắt hắn biết được tư liệu chính giữa băng xương cự long là có nhất định ý thức lãnh địa nếu như hắn rời đi núi tuyết phạm vi có lẽ băng xương cự long cũng sẽ không truy đuổi tới đây đến lúc đó lưu kiệt thì có bo lớn thời gian khôi phục trạng thái bây giờ lưu kiệt chỉ có không nhiều thời gian khôi phục trạng thái nếu như một mực ở chỗ này tất nhiên là chờ chết trong lòng làm quyết định sau đó lưu kiệt dán vách đá nhanh chóng xuống núi rất nhanh thì đến dưới chân núi mà vậy vừa lúc đó Lưu Kiệt đưa tay truyền tới một tiếng gầm thét, băng xương cự Long truy đuổi tới. Lưu Kiệt vội vàng thi triển Lưu Vân Bộ, sử dụng nhanh nhất tốc độ thoát đi núi tuyết. Nhưng hắn bây giờ không có nổ tung tiểu mâu trạng thái, cho dù là nhanh nhất tốc độ, so sánh với băng xương cự Long vẫn là có rất lớn một đoạn chênh lệch. Băng xương cự Long rất nhanh liền nhích tới gần Lưu Kiệt, khoảng cách Lưu Kiệt giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Lưu Kiệt quay đầu liếc về gặp băng xương cự Long đã đến gần, mà khoảng cách núi tuyết bên bờ vậy đã không xa, hắn vội vàng bắt phát quyết dẫn động sấm sét, hội tụ ở trên đầu ngón tay, sử dụng lôi thần nhất chỉ, sấm sét trùng ánh sáng bắn ra. Lần này, Lưu Kiệt trực tiếp nhắm ngay băng xương cự long ánh mắt. Cho dù nó thể sắc cứng hãn, nhưng cũng không dám dùng ánh mắt tới chịu đựng cái này hội tụ ở một chút lên sấm sét đánh. Vội vàng giơ lên cặp mắt, chằm trước mắt. Đăng nhập. Một tiếng nổ, băng xương cự long hai cánh lên nhiều hơn một ít nám đen, khi nó buông xuống hai cánh đi tìm Lưu Kiệt thời điểm, Lưu Kiệt đã rời đi núi tuyết phàm vi. Nhìn Lưu Kiệt đi xa hình bóng, Băng xương cự long nhất thời cảm thấy không có hứng thú, xoay người đi tuyết trong núi đi. Thấy Băng xương cự long trở về, Lưu Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, lại kiên trì chạy ra ngoài 10 dặm đường sau đó, trên mặt đất tùy ý ngồi xuống. Toàn bộ lịch luyện bí cảnh bên trong, chỉ có cái này một cái Băng xương cự long và Lưu Kiệt hai cái sinh vật, cho nên chỉ cần Băng xương cự long không có truy đuổi tới đây, Lưu Kiệt cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, vội vàng vận chuyển miết bản thần quyết điêu thức. Tại mới vừa chạy trốn trong quá trình, hắn lại tiêu hao hết rất nhiều lực lượng. Hắn trên người bị thương, trạng thái vốn là rất kém cỏi. Hơn nữa cuối cùng vậy lôi thần nhất chỉ đánh, càng làm cho Lưu Kiệt đã đến gần đèn cạn dầu. Lưu Kiệt dùng một ngày một đêm thời gian, mới hoàn toàn chưa khỏi mình thương thế, khôi phục lại trạng thái tuyệt cùng. Mà thời gian dài như vậy trôi qua, Lưu Kiệt cũng có thể lần nữa mở nổ tung mô thức. Chỉ bất quá lần này, Lưu Kiệt cũng không có vội vã đi khiêu chiến băng xương cự long. Bởi vì hắn thực lực không thay đổi. Cho dù lại đi khiêu chiến băng xương cự long, cũng không cách nào thủ thắng, kết quả vẫn như cũ. Vì có thể đánh chết băng xương cự long, lần này, Lưu Kiệt làm một chút chuẩn bị. Trước 2 tháng, Lưu Kiệt ở lịch luyện bí cảnh một nơi đỉnh núi chính giữa, từng phát hiện một cái quặng mỏ linh thạch, mặc dù cái này dựa vào trận pháp mở ra đi ra ngoài thế giới, quặng mỏ bên trong linh thạch số lượng thật là ít ỏi, nhưng là đối với Lưu Kiệt mà nói đã quá dùng. Hắn đi đem những cái kia linh thạch toàn bộ lấy tới đây, ở linh thạch trên có khắc bức tranh trận pháp đường vân. Lưu Kiệt đem linh thạch phân làm 3 bộ phận sử dụng, một số dùng để khắc bức tranh tính công kích trận pháp, đổ là dùng để kềm chế băng xương cự long. Một số dùng để khắc bức tranh tăng phúc tính trận pháp, ở Lưu Kiệt nổ tung kiểu mẫu trên căn bản, đang đối với tự thân lực lượng tiến hành tăng phúc, Lưu Kiệt cũng đủ để và chính diện và băng xương cự long chống lại. Còn có một bộ phận linh thạch, Lưu Kiệt ở phía trên khắc bức tranh một ít mô hình nhỏ dẫn lưu trận pháp, liền khiến cho được những linh thạch này chính giữa lực lượng có thể nhanh chóng bị hấp thu lấy bổ sung trong chiến đấu tiêu hao trang này lịch luyện yêu cầu vốn cũng không chỉ là sức chiến đấu mà là phải xuất ra mình tất cả bản lãnh khiến cho ra cả người thủ đoạn mới có sống sót có thể ở chuẩn bị xong hết thẻ sau đó lưu kiệt lần nữa lên núi băng xương cự long đang trên đỉnh núi thích lý thổi lạnh gió thấy lưu kiệt xuất hiện trong mắt lộ ra chán ghét và tức giận nó không nghĩ tới cái này loài người lần trước thiếu chút nữa chết lần này lại vẫn dám đến lưu kiệt rất trực tiếp ngay tức thì ném ra mấy khối linh thạch ở băng xương cự long dưới người hình thành trận pháp, tản mát ra chèn ép lực, ảnh hưởng băng xương cự long hành động. Sau đó, lưu kiệt lại đang dưới chân của mình bỏ lại linh thạch, tạo thành tăng phúc trận pháp, thuận tiện cùng nhau mở ra nổ tung kiểu mẫu, cường đại lực lượng liên tục không ngừng vọt tới. Có đủ lực lượng mạnh và chuẩn bị đầy đủ, lưu kiệt lần này không chút kiêng kỵ nào, trực tiếp phóng thích lôi thần nhất chỉ, đánh về phía băng xương cự long. Bởi vì có trận pháp tồn tại, băng xương cự long không cách nào tránh công kích, chỉ có thể chống cự nổ tung tiểu mẫu thêm tăng phúc trận pháp, hơn nữa hội tụ ở một chút lên xóm xét, cái này lôi thần nhất chỉ uy lực cũng không phải là đùa giỡn. băng xương cự long hai cánh lên trực tiếp bị đánh văng ra ngoài một cái thấu lượng lỗ máu. lưu kiệt tâm niệm vừa động, phụ trách tăng phúc trận pháp mấy viên linh thạch tùy thân lơ lửng, trực tiếp lao ra, hơn nữa lại lao ra đồng thời lấy ra một viên linh thạch, trực tiếp bóc vỡ, trong đó dẫn lưu trận pháp khởi động, linh thạch bên trong lực lượng ngay tức thì bổ túc đến lưu kiệt trong cơ thể. Bổ sung hắn mới vừa sử dụng lôi thần nhất chỉ tiêu hao, Bắt cực quyền quần ngoanh ra, trực tiếp và băng xương cự long đụng vào nhau. Lần này, Lưu Kiệt ở nổ tung tiểu mẫu trên căn bản, còn có tăng phúc trận pháp tăng phúc. Lực lượng hoàn toàn không kém tại băng xương cự long, mà băng xương cự long trên mình còn có trận pháp hạn chế nó hành động. Chính diện giao chiến, Lưu Kiệt chiếm được lên gió. Sau đó, Lưu Kiệt lại nhiều lần sử dụng lôi thần nhất chỉ, dù sao có linh thạch bổ sung tiêu hao, hắn có thể kéo dài tác chiến. cuối cùng. Lưu Kiệt một cái lôi thần nhất chỉ trực tiếp đánh xuyên băng xương cự long đầu. Một đạo chùm ánh sáng từ trên trời hạ xuống, hai tháng sống chết lịch luyện, rốt cuộc có thể kết thúc. Mà hai tháng này thời gian, Lưu Kiệt thực lực sinh ra chất bay vọt, không nói có thể cùng những cái kia người năng lực cấp 9 chống lại, chí ít nhiều hết mức một ít sức tự vệ. Ngay tại Lưu Kiệt chuẩn bị bước vào chùm ánh sáng, rời đi cái này ác ngộng vậy không gian lúc, ở băng xương cự long trên mình đột nhiên bay ra một viên tản ra ánh sáng màu tím hình thoi vật thể. Nhìn như có chút giống như là nào đó đa quý. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái. Vật phẩm, Long Tâm, giới thiệu, chỉ có có cao cấp huyết mạch sinh vật, sau khi chết mới phải xuất hiện loại này tinh hạch, có thể hấp thu trong đó lực lượng, lấy được được tinh hạch chủ nhân lúc còn sống một số thuộc tính và lực lượng. Lưu Kiệt trước mắt sáng lên, cái này là đồ tốt à. Vội vàng đem Long Tâm lấy tới, cầm ở trên tay, vận chuyển miết bản thần quyết hấp thu trong đó lực lượng. Một cổ lạnh vô cùng cảm giác truyền vào Lưu Kiệt toàn thân bên trong. Cũng may Lưu Kiệt có niết bàn lực, hơi phóng thích một ít niết bàn lực, loại này giá rét liền bị trung hòa. Mà ở lệnh vô cùng cảm giác sau đó, thì có một cổ cực kỳ hung hãn lực lượng vọt vào, vào, trong đó còn ẩn chứa băng xương cự long lúc còn sống năng bướng. Lưu Kiệt kinh mạch bị lực lượng đánh vào được làm đau, hắn vội vàng vận chuyển niết bàn thần quyết, tới chấn áp cái này một cổ lực lượng. Trường 327, Thế giới người năng lực giải thi đấu. Hấp thu long tâm, cũng không phải là một kiện rất chuyện dễ dàng. Bất quá cũng may có Niết Bản Thần Quyết đi áp chế, cũng là hưu Kinh vô hiểm hấp thu xong thành. Đang tiêu hóa Liền Long Chi trong lòng lực lượng sau đó, Lưu Kiệt thực lực từ cấp 5 hậu kỳ tăng lên tới cấp 6. Cấp 5 và cấp 6 bây giờ là một đạo danh giới, cấp 6 và cấp 5 trên lệnh, so cấp 5 trước bất kỳ một cái đẳng cấp trên lệnh cũng phải lớn hơn. Mà Lưu Kiệt có thể ở như vậy tuổi tác liền đạt tới cấp 6, vậy cũng coi là thiên tài chân chính chi Lưu. Chư thực lực tăng lên, Lưu Kiệt còn nắm giữ một kia băng thổ tính trong cơ thể nhiều hơn một ít băng thuộc tính linh lực cùng nhất bản lực cùng tồn tại cái này đối với sau này lưu kiệt học tập băng thuộc tính tương quan võ học hoặc là pháp thuật cũng có rất nhiều chỗ tốt hoàn thành hấp thu sau đó lưu kiệt đi vào chùm ánh sáng cảnh tượng trước mắt biến đổi trở lại giết hại sân đấu trong mật thất đại thủ vệ rất nhanh hỏi thăm chạy tới thấy lưu kiệt đầu tiên nhìn đại thủ vệ liền trước mắt sáng lên ngươi khí chất biến hóa rất lớn xem ra cái này hai tháng ngươi tiến bộ không thiếu như thế nào bây giờ cấp mấy Lưu Kiệt đưa ra ngón tay cái và ngón út ở đại thủ vệ trước mắt quơ quơ. Đại thủ vệ thần sắc cả kinh, thù được lũi về phía sau hai bước, ngươi không có lầm chứ. Cấp 6. Ngươi bây giờ là người năng lực cấp 6. Điều này sao có thể? Ngươi đi vào thời điểm chỉ là một người năng lực cấp 3 à? Hai tháng thời gian, liền từ cấp 3 tăng lên tới cấp 6. Cái này không thể nào. Nhìn đại thủ vệ kinh ngạc dáng vẻ, Lưu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thả ra một tia người năng lực cấp 6 hơi thở. Mới để cho đại thủ vệ tin phục, Trời ơi! Ngươi thiên phú quá làm người ta khiếp sợ. Lấy ta tính toán, 2 tháng chém giết, nhất hơn có thể từ cấp 3 để ra lên tới cấp 4. Ngươi lại đạt tới cấp 6. Đại thủ vệ hai tay bóp ở Lưu Kiệt trên bả vai, trên mặt lại là hưng phấn, vừa kinh ngạc. Lưu Kiệt hơi vọng về liền một chút cái này 2 tháng sự tình phát sinh, trên mặt liền lộ ra khó coi thần sắc, cũng đừng nói liền đi. Ngươi là không biết ta cái này 2 tháng qua được thống khổ dường nào. Mỗi ngày đều bị thương, thật sự là quá thảm. Đại thủ vệ ha ha cười nói, đều là như vậy. Mỗi một cái còn sống từ sống chết lịch luyện trong đi ra người cũng là như vậy cảm giác, có bỏ ra mới có hồi bá mã. Người ước chừng hai tháng liền tăng lên như thế hơn, đây chính là người khác hâm mộ cũng hâm mộ không hết. Sau đó, Lưu Kiệt ở đại thủ vệ dưới sự an bài, ở giết hại sân đấu thật tốt nghỉ ngơi hai ngày, đổi lại quần áo sạch sẽ, quắt dâu, cuối cùng là lại trở về người hiện đại dáng vẻ. Nhưng là vậy tây trang rải ra dưới, mơ hồ tản mát ra khí tức bén nhọn, chính là giấu cũng không giấu được. Cái này hai ngày lúc nghỉ ngơi gian, Lưu Kiệt cũng là ngủ suốt hai ngày, ở sống chết lịch luyện ở giữa hai tháng, mỗi ngày đều dại gió rầm sương, một giấc an ổn cũng không có ngủ qua, rất sợ lại đột nhiên xuất hiện cái gì hung hãn linh thú. Cho tới Lưu Kiệt ban đầu nằm đến mềm mại trên giường đều vô cùng không có thói quen, cảm giác toàn bộ thân thể đều phải chìm xuống. Ngủ hai ngày sau, Lưu Kiệt đã là bụng đói b Đại thủ vệ phái người mời hắn đi ăn sáng chung. Lưu Kiệt đi tới trên bàn cơm chính là dừng lại ăn như hổ đói, một bên đi nhét trong miệng thức ăn, Lưu Kiệt một bên hướng đại thủ vệ hàm hồ không rõ hỏi, cái này hai tháng, ngoại giới có thể phát sinh đại sự gì? Nước Nhật chuyện bên kia bưng giải quyết sao? Đại thủ vệ nghe vậy lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra bận tâm ý, à, có thể đừng nói nữa, đoạn này thời gian đảo quốc sự việc đã vượt nháo vượt nghiêm trọng. Lưu Kiệt tan đồ động tác chợt dừng lại, thế nào? Đi qua đại thủ vệ giảng giải, Lưu Kiệt biết tình huống gần đây, nước Nhật ở hạ tạc tiểu Thái Lan cuốn đi những cái kia thánh khí sau đó, ở trên quốc tế là đánh chết cũng không thừa nhận, một mực tung tin vịt nói là Hoa Hạ và Âu Châu giáo đình còn có Ai Cập ba phương, cuốn đi liền tất cả thánh khí. Vì chứng minh rõ ràng, Hoa Hạ bên này đã đem mang về một nửa thánh khí, tất cả thuộc về trả lại cho đối ứng quốc gia. Nước Nhật cuốn đi thánh khí sự thật đã là gậy sắt đinh đinh chuyện, trên căn bản tất cả quốc gia cũng tin tưởng Trung Quốc, nhưng là nước Nhật tung tin vịt ngược lại tạo lợi hại hơn Lưu kiệt chợt vỗ bàn một cái, nước Nhật vô sỉ bản tính thật là quá ngoan cố. Thật vất vả tạm thời giải quyết bộ lạc man thần như vậy lại địch, lại làm nổi lên quốc tế giữa phân tranh. Đại thủ vệ hiển nhiên đối với phương diện này tương đối chú ý, cũng là đau lòng ôm đầu nói, đúng vậy. Thật là quá đáng. Mắt thấy thế giới người năng lực giải thi đấu thì phải tổ chức, nước Nhật cái bộ dáng này, sợ là phải gặp phải vây công. Thế giới người năng lực giải thi đấu. Ở tiếp xúc tới linh năng lãnh vực sau đó Lưu kiệt đối với thế giới người năng lực cuộc tranh tài sự việc đã có nghe thấy, đây là linh năng lĩnh vực Olympic, mỗi 4 năm cử hành một lần. Chỉ có 30 tuổi trở xuống tất cả nước người năng lực mới có thể tham gia, vượt qua 30 tuổi, trên căn bản đều có tương đối sâu dày thực lực tích lũy, tất cả không cho phép tham gia. dị vãng thế giới người năng lực giải thi đấu, đều là bí mật triển khai. Mà bây giờ, linh năng lĩnh vực tồn tại bị mọi người đều biết, đúng là lần đầu tiên công khai tính mở ra giải thi đấu. Linh năng lĩnh vực Olympic vẫn là cấp thế giới thi đấu chuyện, thi đấu còn chưa bắt đầu, liền đã bị toàn thế giới chú ý. Mà nước Nhật ở nơi này loại dây phút làm sự việc, tại thế giới người năng lực giải thi đấu lên, nhất định sẽ gặp phải những quốc gia khác nhằm vào, nước Nhật vậy thật là heo chết không sợ nước sôi. Bất quá lưu kiệt đối với chàng này thịnh sự ngược lại cũng là cảm thấy rất hứng thú, hắn thực lực bây giờ đang thịnh, đặc biệt khát vọng có thể cùng trên thế giới các thế lực cường đại những thiên tài luận bàn một chút. Nếu có thể tham gia thế giới người năng lực giải thi đấu là tốt. Lưu Kiệt có chút ước mơ nói. Đại thủ vệ vô bàn một cái, còn bà nó. Đúng vậy. Ngươi thực lực bây giờ như thế mạnh, ở trẻ tuổi trong đồng lứa tuyệt đối là nổi tiếng một nhóm. Nếu có thể tham gia thế giới người năng lực giải thi đấu, tuyệt đối có thể chiếm hết náo nhiệt. Ngươi không phải người năng lực liên minh thành viên cấp S sao. Chuyện này còn không dễ làm. Ngươi trở về tìm liên minh xin một chút, nói không chừng là có thể lấy được được gia nhập quốc gia đội tư cách đâu. Lưu Kiệt trước mắt sáng lên, trong đầu nghị cũng vậy, vì vậy lập tức tăng tốc độ an điểm tâm song, và đại thủ vệ nói, vậy ta liền cáo từ trước. Đại thủ vệ đứng dậy, hết sức khách khí nói, ta đưa đưa ngươi. Đem Lưu Kiệt đưa đến giết hại sân đấu ngoài cửa, đại thủ vệ còn không quên nói, ngươi nếu là tham gia thế giới người năng lực giải thi đấu, nhớ không nên quên ở phát biểu chúng thưởng cảm nghị thời điểm, nói một chút ngươi là ở chúng ta giết hại sân đấu thực tập. Lưu Kiệt cười đều nói, vậy cũng được liên minh phê chuẩn mới được à? Dẫu sao thế giới người năng lực giải thi đấu là do các nước người năng lực liên minh làm chủ, các người giết hại sân đấu ở liên minh bên kia có thể không thế nào được tiêu gặp. Dĩ nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa. Rời đi giết hại sân đấu sau đó, Lưu Kiệt trở lại công ty Ngọc Kiệt, kiện thứ nhất phải làm chuyện, chính là đi xem xem thực phẩm linh năng lĩnh vực phát triển thế nào. Trường 328, cứng rắn hoạch bậm nhậu. Lưu Kiệt trở lại công ty sau đó, Tân Hồng Ngọc đem tương quan sự việc hướng hắn hồi báo một chút. Ở hắn tiến hành sống chết lịch luyện cái này 2 tháng trong thời gian nhóm đầu tiên thực phẩm linh năng đã bán rồi. Bởi vì công ty Ngọc Kiệt dùng 3 linh quả nghiệp chờ ưu tú cung ứng cửa hàng nguyên vật liệu, hơn nữa tự thân có đầy đủ cao linh năng lãnh vực tiêu chuẩn giam chế. Cái này nhóm đầu tiên thực phẩm linh năng tại thị trường lên thu được rất tốt tiếng đồn, cơ hồ là tạo thành một phần khó cầu tình huống. Những thứ này thực phẩm linh năng ở Lưu Kiệt trong mắt xem ra mặc dù rất phổ thông, bởi vì hắn mình đã là thực lực không kém người năng lực cho nên cũng không để bụng thực phẩm linh năng ở giữa vậy một chút bổ ích. Nhưng là đối với người bình thường mà nói, thực phẩm linh năng là vật đại bổ. Ở linh năng lãnh vực công khai sau đó, bởi vì rất nhiều người người bình thường hiểu được người năng lực tồn tại, cũng muốn thành là người năng lực, trong đó cũng không thiếu một ít người có tiền, nguyện ý tốn giá cao tới mua loại này thực phẩm linh năng, từ đó cải thiện tự thân thể chất, bắt đầu đi lên con đường tu luyện. Vì vậy, trước mắt cái này nhóm đầu tiên thực phẩm linh năng tiêu thụ, nơi kiếm được lợi là lớn vô cùng. Công ty Ngọc Kiệt thu hoạch rất nhiều. Ngọc Nhi, chính ngươi ăn vậy thực phẩm linh năng sao? Lưu Kiệt buông xuống trong tay công ty báo biểu sau đó, hướng Tần Hồng Ngọc hỏi. Tần Hồng Ngọc gật đầu một cái, quyến rũ cười nói, Dĩ nhiên, chính ta ăn thử qua, ngươi không xem ta gần đây ra tốt lắm rất nhiều sao? Vừa nói, Tần Hồng Ngọc ruốt ve mình một chút ra. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, quả nhiên, Ngọc Nhi ngươi nhìn như đẹp hơn. Bất quá, muốn bước lên con đường tu luyện, ước chừng dựa vào một ít thực phẩm linh năng là không được. Ngọc Nhi, ta chuyển cho ngươi cơ sở phương pháp hô hấp, trước tiến hành trúc cơ, chờ ngươi đạt tới linh năng lãnh vực sau đó, ta lại cho ngươi tìm tương đối lợi hại phương pháp hô hấp. Sau đó, Lưu Kiệt liền đem cơ sở phương pháp hô hấp truyền thụ cho Tần Hồng Ngọc. Để cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ chính là, Tần Hồng Ngọc ở Thiên Phú về phương diện này dị thường cao, lại một chút liền thông, rất nhanh liền đem cơ sở phương pháp hô hấp cho nắm giữ. Ngọc Nhi, nếu ngươi nắm giữ cơ sở phương pháp hô hấp. Vậy thì đem môn này phương pháp hô hấp chuyển thụ cho trong công ty những thứ khác yêu cầu người, để cho công ty chúng ta toàn thân thực lực cũng tăng cường đứng lên. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra tinh mang, đây là công ty Ngọc Kiệt ở linh năng thời đại phát triển bước đầu tiên, theo thời gian rời đổi, công ty Ngọc Kiệt từng bước từng bước lớn mạnh, đến lúc đó thì biết trở thành một cái kinh tế và thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ thế lực. Sau đó, Lưu Kiệt lại biết một chút linh tiểu sản nghiệp độ tiến triển. Ở tiêu bạch dưới giám sát, Công ty Ngọc Kiệt sản xuất tuyến ở nơi này 2 tháng thời gian không ngừng nghiên cứu cách điều chế, bây giờ rốt cuộc có thành quả, đang suy nghĩ đến toàn thể phí tổn dưới tình huống, một cái có thể hàng loạt sản xuất cách điều chế. Mặc dù linh tiểu hoàn toàn có thể làm được vô cùng mắc tiền, nhưng là cái loại đó giá tiền là người bình thường không cách nào tiếp nhận, lưu kiệt phải làm sản phẩm, đều là đối với đại chúng, để cho người bình thường cũng có thể hưởng dụng đến lợi ích thiết thực sản phẩm. Có cái này cách điều chế, chúng ta công ty ngọc kiệt ở linh tiểu sản nghiệp lên phát triển khẳng định cũng có thể qua thời cái này thật đa tạ tiêu bạch tiền bối ta tự mình đi tìm hắn nói cảm ơn hắn bây giờ tìm người lưu kiệt hỏi tân hồng ngọc nói tiêu bạch tiền bối bây giờ đang ở hãng rượu hãng rượu nguyên vật liệu nơi sản xuất ở đông bắc khu vực cho nên khoảng cách khá xa lưu kiệt gật đầu một cái không quan hệ dù sao bây giờ giao thông phát đạt thông qua chuyển đưa qua rất nhanh thì đến sau đó lưu kiệt lái lên công ty linh năng xe thể thao đi tới công ty Ngọc Kiệt đầu tư thiết lập hãng rượu. Ở hãng rượu sản xuất tuyến lên, Lưu Kiệt thấy được Tiêu Bạch, chỉ gặp Tiêu Bạch đang một mặt hưởng thụ dựa vào sinh tuyến bên cạnh, từng ngụm từng ngụm múc trước uống rượu, hình tượng vô cùng không phẩm chất. Hơn nữa trên người hắn cũ nát quần áo, không biết thật đúng là lấy là đây là một lưu lạc người say đây. Tiên bối thật đúng là có cá tính à. Lưu Kiệt đi lên phía trước chào hỏi. Tiêu Bạch thấy là Lưu Kiệt tới, mới miễn cương đứng thẳng người, ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên người ngay tức thì không khỏi được cặp mắt co rúm một cái, trên mặt men say lui 78 điểm. Ta không có nhìn lầm chứ, Lưu Kiệt, ngươi tăng lên tới cấp 6. Tiêu Bạch gần đây cũng là một bộ say khướt dáng vẻ, rất ít có bộ biểu tình này, rất hiển nhiên hắn đối với Lưu Kiệt tiến bộ cảm thấy kinh ngạc. Chính bởi vì hắn là một cái thiên tư ưu tú người năng lực cấp 9, đối với linh năng lĩnh vực các cấp bậc đều có sâu sắc hiểu, hắn mới có thể cảm giác được rõ rệt, Lưu Kiệt dùng 2 tháng thời gian tăng lên như thế hơn, là biết bao không đơn giản. Xem ra Giết hại sân đấu đám kia cháu trai đối với ngươi ra tay không nhẹ à. Nghe Tiêu Bạch mà nói, Lưu Kiệt trên mặt hiện ra cười khổ, một hồi tưởng lại sống chết lịch luyện vậy hai tháng thời gian, giống như luyện ngục vậy sinh hoạt, cũng để cho hắn trong lòng nghĩ mà sợ. Không nói những thứ này, dù sao thực lực tăng lên. Lần này tới, là đặc biệt tới hướng tiền bối biểu thị cảm ơn, nếu không có ngươi giam chế, cách điều chế của chúng ta chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền nghiên cứu ra tới. Lưu Kiệt chắp tay hướng Tiêu Bạch nói cảm ơn. Tiêu Bạch khoát tay một cái, nói những lời nhảm nhí này làm gì, chỉ cần có uống rượu, ta đều dễ nói. Lưu Kiệt trên mặt không khỏi được co quắp một cái, tên này thật là một cái cứng rắn hạch bậm nhậu. Nếu không phải hắn thân là người năng lực cấp 9, có so với người bình thường cường hãn quá nhiều khí lực, sợ rằng hắn đã sớm được cung thư găng cút. Tiêu Bạch vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói, chàng trai, các ngươi rượu, ta có thể xác định, là không sai, chúng ta đều là người năng lực, lại không nói rượu này có bao nhiêu bổ ích. Nhưng chí ít ở mùi vị lên là rất tốt, nhất định có thể bán ra một cái tốt lượng tiêu thụ. Ta không hiểu lắm doanh tiêu phương diện sự việc, bất quá, ta cảm thấy rượu vật này, ngươi có thể tìm một cái phát ngôn viên. Tiêu Bạch đề nghị để cho Lưu Kiệt trong lòng động một cái, quả thật, rượu loại vật này, nếu là có một cái dẫn người, sẽ rất có sức thuyết phục. Hơn nữa công ty Ngọc Kiệt bây giờ thuộc về doanh thu trạng thái, hoàn toàn không thiếu tiền, trả nổi phí phát ngôn. Vậy tìm người minh tinh nào đâu? Để cho ta suy nghĩ một chút. Lưu Kiệt cao đầu tự hỏi, hắn ngày thường đối với vòng giải trí không phải cảm thấy rất hứng thú. Thật đúng là không đến bây giờ người Minh Tinh nào tương đối lựa. Hơn nữa diệu loại vật này tìm phát ngôn viên, khẳng định không thể tìm quá trẻ tuổi phát ngôn viên. Trẻ tuổi Minh Tinh tương đối thích hợp người đại diện kêu tua loại sản phẩm. Tiêu Bạch cười hắt hắt nói, chàng trai đậm, ngươi xem ta như thế nào, nói thế nào buồn công tử một cái người năng lực cấp 9, cả di vị quá lớn, người lớn lên lại đẹp trai. Lưu Kiệt trên dưới quan sát một chút. Vừa nhìn thấy tiêu bạch một thân rách dưới quần áo, Lưu Kiệt cũng không khỏi lắc đầu, mà người như vậy còn làm người đại diện, sản phẩm không muốn bán liền đi. Đúng rồi. Người năng lực. Bây giờ cái thời đại này, linh năng lĩnh vực hết thể đánh thẳng vào người bình thường nhận biết, truyền thống giải trí minh tinh, nhiệt độ sớm thì không được, cái thời đại này chân chính ngôi sao lớn, là cường đại người năng lực. Một cái thực lực cường đại, nhân khí lại cao người năng lực, Lưu Kiệt trong đầu không tự chủ được liền nổi lên vọng hải giả bóng người. Trường 329, mời phát ngôn viên. Vọng Hải Giả là người năng lực liên minh thành viên cấp S, thực lực cấp 9, cả di vị dĩ nhiên là không cần phải nói. Hơn nữa ở dọc theo chiến đấu trên biển tranh chính giữa, hắn lần đầu ló mặt, bảo vệ dọc theo biển nhân dân an toàn, vì thế liền bị trọng thương, từ đây trở thành trong mắt mọi người anh hùng. Lại ở một đoạn thời gian gần đây, nước Nhật tranh cãi vô lý thời điểm, hoa hạ bên này cũng là Vọng Hải Giả rất tích cực phụ trách chủ trì ngoại giao công việc. Vọng hải giả hắn rất có rất nhiều cường giả không có năng lực, từ góc độ nào đó mà nói, hắn đã không chỉ là một vị cường giả, lại là rất nhiều người trong lòng lãnh tụ tinh thần. Để cho vọng hải giả tới người đại diện công ty Ngọc Kiệt Linh Tiểu, đến lúc đó hơn nữa Linh Tiểu bản thân thì có rất cao phẩm chất, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn lực. Nghĩ như vậy, Lưu Kiệt liền muốn gọi điện thoại cho vọng hải giả. Tiêu Bạch ở một bên cười hỏi, Lưu Tổng, ngươi thật không suy nghĩ ta một chút không? Ta có thể để cho ngươi quy tắc ngầm nha? Lưu Kiệt không thể nhịn được nữa, cảm thấy cái này Tiêu Bạch một chút cũng không có cường giả ông sợ thẹn, còn hèn như vậy. Đi ngươi đi, lùi bại hộ, uống ngươi rượu đi đi. Tiêu Bạch cười ha ha một tiếng, cũng không tức giận, thật đi đi uống rượu. Trên thực tế Tiêu Bạch chỉ có 29 tuổi, và Lưu Kiệt giữa tuổi tác trên lệch thật ra thì vậy không phải rất lớn, giữa song phương trao đổi liền cùng bạn bình thường một chút, không cần có quá nhiều tiền bối hậu bối giữa lễ phép. Lưu Kiệt đã thông vọng Hải giả điện thoại, vốn cho là vọng Hải giả một mực bận rộn. Không nghĩ tới lần này rất nhanh liền tiếp thông. Lưu Kiệt, tìm ta có chuyện gì? Vọng hải giả thanh âm từ bên đầu điện thoại kia truyền tới. Lưu Kiệt đầu tiên là Hàn huyên hỏi, tiền bối, ngày hôm nay không bận rộn sao? Vọng hải giả đáp, à, đúng vậy, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi hai ngày. Chủ yếu là lập tức muốn cử hành thế giới người năng lực cuộc so tài, nước Nhật bên kia muốn ổn áo theo bọn họ nháo đi đi, chúng ta các nước đều dự định nghỉ ngơi dưỡng sức, đến khi giải thi đấu lên lại thu thập nước Nhật. Lưu Kiệt nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng, xem ra trên quốc tế sự việc, có lúc cũng không phải như vậy phức tạp. Tiền bối, là như vậy. Lưu Kiệt đem mình muốn tìm hắn đại diện sự việc nói một lần. Vọng hải giả sau khi nghe vui vẻ nói, được à, không thành vấn đề, dù sao ta gần đây tương đối rối ránh. Đối với vọng hải giả như vậy liên minh thành viên cấp S mà nói, liên minh không sẽ ước thúc tự do của hắn, ở hắn tương đối rối ránh thời điểm, đó chính là thật đặc biệt rối ránh. Tốt lắm. Gia phái người đi và ngài ký hợp đồng, lại an bài tường quan quay phim công việc. Còn như ngài thù lao, ngài xem, 50 triệu đủ chưa? Nghe được cái này thù lao con số, vọng hải giả ngược lại là sợ hết hồn, như thế hơn. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, dọc theo biển trong chiến tranh, ngươi bảo vệ nhân dân an toàn, ngươi là anh hùng, thật ra thì cần tiền để cân nhắc ngươi đại diện giá trị, vậy cũng là đối với ngươi không tôn trọng, chẳng qua là, tổng nên có cái con số. Vọng hải giả phí phát ngôn. Tuyệt đối đáng giá số tiền này, đã từng những cái kia hỏa hoạn giải trí minh tinh, chính là loại tầng thứ này giá tiền, vọng hải giả là anh hùng, dựa vào cái gì không đáng giá. Và vọng hải giả nói tốt sau đó, Lưu Kiệt lập tức an bài người công ty nhân viên đi liên lạc vọng hải giả. Bởi vì vọng hải giả vô cùng phối hợp, đợi này nói quảng cáo ngày thứ 2 liền bắt đầu quay chụp Lưu Kiệt tự mình đi quay phim hiện trường, và vọng hải giả gặp mặt. Nói chuyện nói quay phim tương quan sự việc sau đó. Lưu Kiệt hỏi tới vọng hải giả thế giới người năng lực cuộc tranh tại sự việc. Cái gì? Ngươi muốn tham gia thi đấu? Vọng hải giả kinh ngạc nói. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đúng vậy, có gì không thể sao? Vọng hải giả lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải. Ha ha, ngươi có thể muốn tham gia thi đấu, ta đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì ta vốn cho là ngươi trời xanh tính khiêm tốn, quyết sẽ không tham gia loại chuyện này. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, hơi có vẻ một ít treo chọc nói. Chủ yếu là muốn muốn tìm một cơ hội đem đảo quốc những cái kia vô sỉ người đánh bầm dập một trận. Ha ha ha. Tốt. Ngươi là thành viên cấp S, quyền hạn theo ta như nhau, ta cũng sẽ không tiến cử ngươi. Ta cùng ngươi nói một chút xin khảo hạch lưu trình. Chỉ cần khảo hạch thông qua, ngươi liền có thể tham gia cuộc so tài. Được. Sau đó, vọng hải giả liền đem như thế nào tiến hành xin và lưu kiệt nói một lần. Lần này giải thi đấu là ở Âu Châu nước nô đồng cử hành, cũng chính là Âu Châu giáo đình địa bàn Khoảng cách giải thi đấu khai mạc thức còn có nửa tháng thời gian. Lưu Kiệt là thành viên cấp S, tính chất lên tương đối đặc thù, cho nên bây giờ còn có thể tiến hành xin. Biết được liền xin còn muốn đi Bắc Kinh làm thủ tục sau đó, Lưu Kiệt lập tức lên đường, lái xe trực tiếp thông qua kia chớp chuyển tống đi tới Bắc Kinh. Tuy nói hắn tính chất tương đối đặc thù, nhưng thủ tục làm và khảo hạch quá trình cuối cùng là cần thời gian, chỉ có nửa tháng thời gian, vẫn là hết sức sắp hoàn thành tương đối khá. Bắc Kinh người năng lực liên minh ngành hiệu suất làm việc rất cao hơn nữa từ Vương Dương một chuyện sau đó trong liên minh vậy không có người nào dám treo chọc Lưu Kiệt dẫu sao thành viên cấp S tự mình chiến đấu nhưng Lưu Kiệt sau lưng nhưng là đứng vọng Hải Dạ và Túy Kiếm Tiên hai lớn thành viên cấp S ai dám tới treo chọc Lưu Kiệt vậy cũng thật sự là không nghĩ ra còn như làm thủ tục trong quá trình Lưu Kiệt cấp S thân phận đưa đến rất lớn tác dụng có quyền hạn của hắn cấp bậc ở đây khiến cho được nguyên bản phức tạp thủ tục xử lý công tác ở trong thời gian rất ngắn liền giải quyết hoàn thành trao quyền rất nhanh Một nhân viên làm việc đi tới Lưu Kiệt bên cạnh, Lưu Tiên Sinh, tay ngươi tiếp theo đã làm xong, bây giờ ngươi có thể theo ta đi tiến hành khảo hạch, chỉ cần khảo hạch của ngươi thông qua, liền có thể tham gia thế giới người năng lực cuộc so tài. Nhân viên làm việc đem Lưu Kiệt mang tới một người vô cùng lớn sân huấn luyện chính giữa. Khảo sát chủ yếu phân là ba bộ phận, bộ phận thứ nhất là suy luận khảo sát, dùng để khảo hạch ngươi gần đây vốn suy luận suy nghĩ, bảo đảm ngươi tinh thần là bình thường. Bộ phận thứ hai là trí khôn khảo sát. Chúng ta sẽ đem cho một mình ngươi hết sức phức tạp Internet hoàn cảnh, cũng ngươi cần dùng tự thân ý thức ở nơi này phức tạp Internet trong hoàn cảnh, tìm được chúng ta yêu cầu đồ. Cái thứ ba bộ phận mới là khảo nghiệm thực lực, trực tiếp đo lường ngươi thực lực cấp bậc, cái này bộ phận yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần ngươi tuổi tác không vượt qua 30 tuổi, thực lực có cấp 5 trở lên, là có thể thông qua khảo hạch. Lưu Kiệt gật đầu một cái biểu thị không thành vấn đề. Nhân viên làm việc mang Lưu Kiệt làm được một máy vi tính trước mặt bắt đầu làm bộ phận thứ nhất suy luận khảo sát. Suy luận khảo sát vô cùng đơn giản, trên thực tế chính là một ít tâm lý học đề mục. Lưu Kiệt dựa theo người bình thường suy luận thật nhanh làm đề, rất nhanh kết quả đi ra liền biểu thị Lưu Kiệt suy luận hợp cách, thuộc về người bình thường phạm vi. Kế tiếp là trí khôn khảo sát, Lưu Kiệt bị đưa đến trong một căn mật thất. Theo cửa mật thất bị giam chặt, Lưu Kiệt cảm giác được có thật nhiều internet chập chật ở nơi này trong mật thất tạo thành, quả thật vô cùng phức tạp. Cái này khảo nghiệm độ khó vẫn là tương đối lớn. Cho dù là lưu kiệt tầng thứ này người năng lực, muốn bằng mình ý thức đi từ từ lục lọi nói, có thể đều cần nửa cái tiếng thời gian. Nhưng là lưu kiệt chỉ cần mở ra vạn năng quét hình quét nhìn một mắt, lập tức liền phân biệt được mình muốn tìm đồ. Chương 330, trời cao. Lưu kiệt muốn tìm đồ, là nút ở phức tạp internet ở giữa một cái số liệu, thông qua vạn năng quét hình, lưu kiệt trực tiếp tìm được vậy cái số liệu, tốc độ nhanh được ngoại hạng. Hoàn thành bộ thứ 2 chia tay khảo hạch, tiếp theo chính là bộ thứ 3 chia tay khảo hạch. Bộ thứ 3 chia tay khảo hạch thật ra thì đơn giản hơn, sử dụng một cái chuyên môn dụng cụ để cân nhắc lưu kiệt thực lực cảnh giới. Chỉ cần lưu kiệt thực lực cảnh giới là ở người năng lực cấp 5 hoặc trở lên liền có thể thông qua. Dụng cụ kiểm tra ra lưu kiệt thực lực là người năng lực cấp 6 giai đoạn trước, đây chính là ký hiệu lưu kiệt đã thông qua khảo hạch. Lưu Kiệt tiên sinh, chúc mừng ngươi, thu được tiến vào quốc gia đội tham gia thế giới người năng lực cuộc tranh tài tư cách. Hy vọng ngươi có thể trong thời gian kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Khi chúng ta phải lên đường đi nước nô đồng lúc, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi, bởi vì ngươi tự thân cũng là thành viên cấp S thân phận, cho nên ngươi bây giờ có thể tự do hoạt động đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, chuyện chỗ này, liền trở về thành phố Thanh Lãng, tiếp tục giam quản công ty chuyện. Lưu Kiệt có đem công ty các hạng số liệu lật ra cẩn thận kiểm tra một chút. Trước mắt, công ty Ngọc Kiệt sớm nhất kỳ liền vẫn đang làm đồ cầu nghiệp vụ, bây giờ đã thực hiện linh năng hóa. Không còn là chỉ mua bán đơn giản đồ cổ, mà là gia nhập linh khí mua bán. Người bình thường đối với linh khí cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Công ty Ngọc Kiệt linh khí chủ yếu là Ngọng Hồn Tộc cung cấp. Ngọng Hồn Tộc bây giờ dựa vào công ty Ngọc Kiệt, nhanh chóng phát triển, đúc công nghệ vẫn luôn trở về thăng. Ở công ty Ngọc Kiệt tỏ ý xuống, Ngọng Hồn Tộc cố ý đúc nhóm lớn lượng tiểu vật kiện, ví dụ như Trừ Tà Ngọc phù An Thần Gối chờ các loại, đều là vô cùng nhập môn cấp khí v Những thứ này khí vật đều là dung nhập vào một chút linh năng lĩnh vực kỹ thuật, cho mọi người sinh hoạt mang đến đích thực tiện lợi. Bởi vì sử dụng kỹ thuật không hơn, cho nên thành vốn cũng không cao, giá cả đặt vậy thấp, sâu đậm thu được thị trường đồng ý, lượng tiêu thụ cao vô cùng. Cái gọi là lợi ít tiêu thụ mạnh, công ty Ngọc Kiệt ở nguyên bản thành vốn cũng không cao dưới tình huống, lại là lấy cực nhỏ lợi đi bán loại này hàng hóa, lượng tiêu thụ ở cao tốc tăng trưởng, có rất hơn gia đình bình thường. Thật sự là không có thực lực kinh tế đi linh năng lĩnh vực bên trong bỏ tiền, công ty Ngọc Kiệt những sản phẩm này có thể làm cho bọn họ xài rất ít tiền, liền cảm nhận được linh năng lĩnh vực chỗ tốt. Trừ cái này loại đi lượng sản phẩm, ngộng hồn tộc cũng sẽ luôn luôn làm ra một kiện cao cấp vật phẩm, lại thả vào công ty Ngọc Kiệt hội đấu giá trong đi đấu giá, đạt được lợi đều là cực cao. Mà hỏa phượng tộc bên kia, chính là một mực đang duy trì công ty vận chuyển, các loại các dạng sự việc cũng biết bận tâm. Tân Hồng Ngọc bây giờ cũng đem cơ sở phương pháp hô hấp truyền cho hỏa phượng tộc các tộc nhân, hỏa phượng tộc huyết mạch vốn là hết sức thích hợp tu luyện, hơn nữa bọn họ vậy nhất định có căn cơ, tu luyện thực lực tăng trưởng cũng là thật nhanh, khiến cho được công ty Ngọc Kiệt toàn thể thực lực đang tăng cường. Trước mắt công ty Ngọc Kiệt đầu tư hạng mục tổng cộng có đồ cổ mua bán, điện tử cuộc thi thể thao, địa ốc ba đại hạng. Trừ cái này ra, còn có liền là mới vừa bắt đầu làm thực phẩm linh năng và linh tiểu lĩnh vực. Chứ thực phẩm Linh Năng và Linh Tiểu cái này hai hạng mới vừa khởi bước, còn không có hoàn toàn ổn định lại, những thứ khác ba đại lĩnh vực, cũng đang lời trong trạng thái, công ty Ngọc Kiệt phát triển, có thể nói là một phiến hài lòng. Lưu Kiệt ở cẩn thận quan sát công ty số liệu sau đó, lại liệt cử mấy cái chỗ thiếu sót, đang muốn phân phó để cho công ty các thành viên tiến hành sửa đổi. Mặc dù trước Lưu Kiệt vậy từng nói qua cần cải thiện vấn đề, nhưng là công ty ở vận doanh trong quá trình, là sẽ phát sinh thay đổi, không có vĩnh viễn hoàn thiện chính sách. Chỉ có theo thị trường thay đổi, tự thân không ngừng làm ra thay đổi, mới có thể bảo đảm không bị thị trường đào thải hết. Ngay tại Lưu Kiệt dự định họp đem những thứ này mới cải thiện bố trí đi thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lưu Kiệt cầm lên vừa thấy, sắc mặt soạt một chút liền liếc, trong lòng nhất thời có dũng khí cực độ dự cảm xấu. Ta! Dựa vào! Ta làm sao đem nàng quên mất? Lưu Kiệt trên điện thoại di động biểu hiện tên chữ, chính là Thu Tĩnh. Còn nhớ hai cái hơn tháng trước kia. Bọn họ mới vừa từ vực sâu thế giới lúc trở lại, Thu Tĩnh xin nghỉ phải đến thành phố Thanh Lãng dạo chơi, kết quả Lưu Kiệt có chuyện, không thể làm gì khác hơn là để cho chính nàng đi trước. Nhưng không nghĩ tới cái này vừa có chuyện, chính là dòng dã hai cái hơn tháng, Lưu Kiệt hoàn toàn quên mất còn muốn cùng Thu Tĩnh du ngoạn sự việc. Lưu Kiệt tay có chút phát run điểm nghe. Thu Tĩnh đẻ nén thanh âm tức giận, giống như một cái nóng nảy dòng mẹ ở than nhẹ như nhau, cách điện thoại di động ống nghe, tựa như cũng có thể cảm nhận được trên người nàng nguy áp. Liêu Kiệt, ngươi có phải là chết hay không à? Nói xong cùng ta dạo chơi, ngươi người đâu? Người đâu? Ngươi cái này không nói chữ tín đủ, người đàn ông đều là tên lường gạt. Liêu Kiệt mặt đầy đắng chát, Thu tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta sai rồi còn không được sao? Ta đoạn này thời gian sự việc tương đối hơn, một kiện tiếp theo một kiện, ta, ta thật sự là hoan uổng à? Thu tĩnh vẫn nộ quát, hoan uổng, ngươi còn gọi hoan? Ngươi phân minh chính là đối với chuyện ta không đóng hệ. Mới có thể bởi vì bận bịu quên, chí ít. Chí ít ngươi muốn gọi điện thoại theo ta nói một chút ngươi không thời gian đi. Lưu Kiệt gật đầu liên tục nói phải, phải phải phải, ngài nói đúng, ta sai. Không biết ngươi có thể hay không cho ta một cái đền bù sai lầm cơ hội, ta lập tức xuất hiện ở ngươi bên ngươi, ngươi muốn muốn đi đâu dạo chơi ta cũng cùng ngươi cùng nhau. Ngươi. Hử. Vậy cũng tốt, ta liền cho một mình ngươi cơ hội lập công chủ tội, chờ một chút đem ta vị trí phát cho ngươi à. Nói xong. Thu Tĩnh cút điện thoại. Chỉ chốc lát sau, nàng từ xã giao phần mềm lên đem mình xác định vị trí gửi tới. Lưu Kiệt nhìn một cái, Thu Tĩnh lại vẫn ở thành phố Thanh Lãng. Không thể nào. Cái này cũng hai tháng trôi qua, nàng tại sao còn thành phố Thanh Lãng? Lưu Kiệt có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng có chút ái náy. Rất có thể cô gái này vì chờ hắn tiểu xanh xanh ở thành phố Thanh Lãng đợi hai cái hơn tháng. Lưu Kiệt lập tức xuống lầu, cho xe chạy lái vào nội thành, tìm được Thu Tĩnh. Thu Tĩnh ở tại một nhà khách, Lưu Kiệt phát tài tin tức cho nàng sau đó, nàng đi xuống lầu. "Thu tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu chơi? Ta mang ngươi đi đi." Thu Tĩnh lên xe, không vui nói, "Cái này 2 tháng thành phố thanh lãng có thể chơi địa phương ta cũng chơi qua, không có ý nghĩa, ngươi nghĩ biện pháp, mang ta đi một cái không đi qua địa phương." Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, đột nhiên trong mắt sáng lên, lộ ra nụ cười nói, "Ta mang ngươi lên trời đi." Tuyệt đối kích thích. Trời cao. Có ý gì? Sẽ không phải là thu tĩnh sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, tối tâm phun một cái. Lưu Kiệt có chút khóc cười không được, người muốn đi đâu? Ta nói là chân tránh trời cao. Vừa nói, Lưu Kiệt chỉ chỉ liền đỉnh đầu bầu trời. Sau đó Lưu Kiệt bấm một số điện thoại, hỏi, này, là tia chốc chuyển tống công ty sao? Được được, ta muốn đặt hai cái chạy về phía mặt trăng phi thuyền châu ngồi, tốt, ấn được được. Ta muốn khoang hạm nhất. Chương 331, mặt trăng. Đi mặt trăng. Thu Tĩnh có chút kinh ngạc hỏi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, không sai, đi mặt trăng du lịch. Ta cũng là gần đây mới phát hiện, kia chấp truyền thống công ty đẩy ra nghiệp vụ này. Hừ, coi là người có lòng. Thu Tĩnh lúc này mới hết giận, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hết sức tự nhiên khoác ở Lưu Kiệt cánh tay nói, vậy đi thôi. Từ linh năng lĩnh vực các loại trước vào kỹ thuật thông dụng đến phổ thông lãnh vực chính giữa sau đó, người bình thường chỉ cần có tiền, đi mặt trăng du lịch, đều là một kiện rất dễ dàng thực hiện sự việc. Chẳng qua là trước mắt còn không giúp đỡ thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến mặt trăng đi. Loại này siêu khoảng cách xa truyền tống, yêu cầu đặc biệt cao cấp truyền tống trận pháp, không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên vẫn còn muốn ngồi phi thuyền đi mặt trăng. Lưu Kiệt lái xe chở thu Tĩnh đi tới tiêu chấp truyền tống công ty sau đó, giống như ngồi máy bay như nhau, làm thủ tục ghi danh, lên phi thuyền. Tiêu chấp này truyền tống công ty bối cảnh vậy là rất lớn, nghe nói chiếc phi thuyền này chính giữa có một vị người năng lực cấp 9. Tới phụ trách linh có thể đẩy, có thể làm cho phi thuyền ở một ngày trong thời gian liền đến mặt trăng. Đi đôi với tên lửa phun ra nổ ẩm, phi thuyền bay lên không. Lưu Kiệt lấy vạn năng quét hình đi quan sát toàn bộ phi thuyền, phi thuyền nội bộ kết cấu ở Lưu Kiệt trong mắt biểu hiện được rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được, trừ truyền thống tên lửa thúc đẩy, còn có một cái vô cùng là cường đại động lực nguyên đang thôi động phi thuyền tiến về trước. Cái đó cường đại động lực nguyên, chắc là người năng lực cấp 9. Phi thuyền rất nhanh bay ra tầng khí quyển. Màu xanh da trời trái đất xuất hiện ở phi thuyền mọi người trong tầm mắt. ở gia nhập linh năng lĩnh vực kỹ thuật sau đó, trái đất hoàn cảnh xử lý lấy được cực lớn cải thiện. Cái này một năm hơn tới nay, trái đất ô nhiễm giảm bớt rất nhiều, hoàn cảnh thay đổi tốt hơn. Toàn bộ trái đất từ ngoài không gian nhìn như đặc biệt đẹp. Một loại sứ mạng cảm ở lưu kiệt trong lòng tự nhiên nảy sinh, hắn nghĩ tới bộ lạc man thần, cái đó tổ chức đáng sợ. Một khi man thần tháo ra phong ấn xuất hiện ở thế gian, đối với trái đất tuyệt đối là hủy diệt tai nạn có lẽ có một ngày Lưu Kiệt cũng phải quăng gánh vác bảo vệ trái đất sứ mạng theo trái đất càng ngày càng xa mặt trăng vậy dần dần đến gần hơn nửa ngày thời gian sau đó phi thuyền đáp xuống mặt trăng đồng hồ lên có một ít du lịch công ty đã ở bên này xây lên tương quan cảnh điểm bất quá đều là tận lực không phá xấu xa mặt trăng nguyên thủy nhất dáng vẻ giữ nguyên mặt trăng thuần chánh nhất mỹ cảm trên phi thuyền nhân viên làm việc cho mỗi một người cũng gửi một cái dưỡng khí mặt nạ bởi vì trước mắt có thể ngồi lên phi thuyền đi tới mặt trăng người Trên căn bản đều có thực lực nhất định người năng lực. Bọn họ không cần phức tạp hàng không vũ trụ phục, chỉ cần một ít dưỡng khí, là có thể ung dung ở mặt trăng bề ngoài còn sống. Lưu Kiệt và Thu Tĩnh hai người mang theo dưới mặt nạ liền phi thuyền, chân đạp ở mặt trăng trên đất, cảm giác được trên mặt trăng mỏng manh sức hút, thân thể đổi được nhẹ bóng. Chuyền qua tui nét. Hai người cũng không khỏi cảm thấy thần kỳ, loài người, cho dù là người năng lực, ở tự nhiên, ở tinh cầu dưới sự so sánh, vẫn là vô cùng nhỏ bé. Trên mặt trăng phong cảnh rất đẹp, bởi vì và trái đất kết cấu hoàn toàn không cùng, ở trên mặt trăng ngẩng đầu lên, xa xa là có thể nhìn thấy cầu tồn tại. Lưu Kiệt và Thu Tĩnh hai người ngay khi đặt mặt trăng khách sạn sau đó, liền ra cửa đến mặt trăng mảng lớn hoang vu lên, đi dạo. Bọn họ đều là thực lực không kém người năng lực, cho nên không cần theo đoàn, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lưu Kiệt và Thu Tĩnh hai người đi ở mặt trăng hoang vu bây giờ, nơi này có một loại hoang vu mỹ cảm. Không giống với trên trái đất kiến trúc thành đoàn. Ở chỗ này, màu xám trắng đất đai vừa nhìn vô tận, trừ núi xa xa đỉnh, lại cũng không thấy được có thứ khác. Ngươi trước nói ngươi cái này 2 tháng tiến hành sống chết lịch luyện đi. Vậy ngươi bây giờ thực lực tăng lên tới cảnh giới gì? Lưu Kiệt kéo Lưu Kiệt cánh tay, nhẹ nhàng nói. Lưu Kiệt cười hát hát, cấp 6. Cấp 6. Thu tính trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong thời gian ngắn như vậy ngươi có thể tăng lên tới cấp 6. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đó là à, nếu không chúng ta nhiều lần. vừa nói Lưu Kiệt chỉ chỉ vừa nhìn vô tận cánh đồng hoa vu. Thiết, tỷ tỷ ta giàu gì cũng là người năng lực cấp 8, ngươi coi như đạt tới cấp 6, có thể đuổi theo kịp ta. Lưu Kiệt lông mày nhướng lên nói, không thử một chút làm sao biết đâu. Thu tính hất đầu lên màu trắng tóc ngắn, có một loại sạch sẽ gọn gàng mỹ cảm, khỏe miệng đuốt vẻ mỉm cười, so thì so. Ánh mắt của hai người hướng phía trước nhìn, hiểu lòng nhau, đồng thời bước ra bước chân. Thu tính tốc độ một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Người năng lực cấp 8 rốt cuộc vẫn là người năng lực cấp 8, so Lưu Kiệt tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhìn Thu Tĩnh thật nhanh đi xa hình bóng, Lưu Kiệt trong lòng sinh ra lòng chinh phục, hắn cũng không muốn bại bởi Thu Tĩnh. Trực tiếp mở ra nổ tung tiểu mẫu, Lưu Vân Bộ thi triển đến cực hạn, Lưu Kiệt tốc độ bùng nổ, hướng Thu Tĩnh đuổi theo. Thu Tĩnh nguyên bản xa xa dẫn đầu, giờ phút này thấy Lưu Kiệt lại nhanh chóng đến gần, không khỏi được kinh ngạc, điều này sao có thể? Coi như là người năng lực cấp 6, cũng không khả năng có như vậy tốc độ chứ? Thời gian đỏ mắt, hai người đã xông ra mười mấy dặm đường. Thu Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, hướng Lưu Kiệt bên này truyền âm nói, tỷ tỷ cũng không chơi với ngươi, ta đến bên kia trên đỉnh núi đi chờ ngươi. Trên đỉnh núi náo nhiệt cũng không tệ. Vừa nói, Thu Tĩnh thi triển tốc độ võ học, trong cơ thể đấu khí bùng nổ, cả người tốc độ ngay tức thì nhanh gấp đôi. Nàng cũng không phải hạng người bình thường à, so thông thường người năng lực cấp 8 toàn thể thực lực mạnh hơn rất nhiều. Lưu Kiệt nhìn Thu Tĩnh đi xa hình bóng, không khỏi được nở nụ cười khổ. Xem ra ngược lại là mình đều xấu Bất quá hắn hai người chúng ta bây giờ nhiều lần tốc độ Chỉ tính là chơi đùa mà thôi Ngược lại cũng không né mặt Nhìn về phía Thu Tĩnh nói đỉnh núi Là thị lực có thể đạt được trong phạm vi Có thể thấy cao nhất một ngọn núi Toàn thân cũng là phơi bày ra một loại màu sáng trắng Đứng ở đó dạng trên đỉnh cao Đi nhìn xuống mặt trăng phong cảnh Hẳn là rất nguy nga Lưu kiệt trong lòng cũng sinh ra mong đợi Hướng đỉnh núi phương hướng phong tới Hắn xa xa thấy Thu Tĩnh lên núi đỉnh. Sau đó tựa hồ là bị phong cảnh hấp dẫn, đi về phía đỉnh núi một đầu khác, biến mất ở hắn trong tầm mắt. Lưu Kiệt vội vàng tăng nhanh tốc độ, hướng trên đỉnh núi phong tới. Ước chừng nửa phút sau đó, Lưu Kiệt vậy đến trên đỉnh núi, để cho hắn kinh ngạc chính là, trên đỉnh núi lại là một cái vân thạch khổng lồ cái hố. Mà để cho Lưu Kiệt có chút kỳ quái là, hắn ánh mắt quét qua toàn bộ đỉnh núi, lại không nhìn thấy thu tính bóng người, nếu như thu tính ở chỗ này, lấy hắn thị lực, không thể nào biết không thấy được à. Không kịp quay đầu lại xem mặt trăng náo nhiệt, Lưu Kiệt hướng hố Vân Thạch chính giữa đi tới. Hố Vân Thạch khi có rất nhiều hơn đá vụn, Lưu Kiệt trong đầu nghĩ thu Tĩnh có phải hay không nuốt ở khối đá lớn kia phía sau. Nhưng mà, cho đến Lưu Kiệt đi tới to lớn hố Vân Thạch trung tâm, cũng không có thấy thu Tĩnh bóng người. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng nước chảy ở Lưu Kiệt vang lên bên hai. Chương 332, trên mặt trăng. Kỳ quái! Trên mặt trăng như thế nào có tiếng nước chảy? Lưu Kiệt ý thức được sự việc có cái gì không đúng, trước kia nghiên cứu khoa học đưa tin chính giữa, cũng nghe được qua trên mặt trăng là có một ít nước, nhưng trên căn bản đều là đóng băng trạng thái, tại sao có thể có nước lưu động? Đột nhiên, Lưu Kiệt lông tơ dựng lên, hắn phát hiện, bốn phía bầu không khí tựa hồ đổi được không giống nhau. Toàn bộ hố vẫn thạch chính giữa, một phiên tinh mịch, một cổ âm hàn ý tấn công tới. Nơi này dâu sao là mặt trăng, và trên trái đất hoàn cảnh hoàn toàn không cùng. Có thể hay không có cái gì trước kia khoa học kỹ thuật thăm dò không có phát hiện tình huống đặc biệt. Loài người trước kia đối với mặt trăng thăm dò, đều là khoa học kỹ thuật lánh vực lên, còn chưa từng dùng linh năng lánh vực đi thăm dò qua. Một loại dự cảm xấu ở lưu kiệt trong lòng dâng lên, có lẽ, trên mặt trăng, cũng không an toàn. Nếu như là vậy dưới tình huống, lưu kiệt sẽ không chút do dự rời đi nơi này. Bởi vì hắn biết, cho dù mình bây giờ là người năng lực cấp 6, so sánh với trước kia có rất lớn tăng lên nhưng là đặt ở toàn bộ linh năng lánh vực tới xem, vẫn còn quá yếu. Hơn nữa ở linh năng lánh vực trên, còn có cảng cường đại hơn vượt qua lĩnh vực tồn tại. Rồi mắt đúng cái thiên địa gian, mình vẫn là hết sức nhỏ bé, tại chưa có đủ thực lực dưới tình huống, lưu kiệt tuyệt đối sẽ không ở loại an toàn này tính không biết địa phương ở lâu. Chỉ bất quá, bây giờ thu tính ở chỗ này biến mất, hắn không không thể bỏ mặc cho bỏ mặc lưu kiệt điều động trong cơ thể nét bản thực lực, vận chuyển tới toàn thân, khiến cho được cả người ấm áp vậy âm hàn ý tản đi rất nhiều hơn ngay sau đó lưu kiệt hướng tiếng nước chảy truyền tới đi về phía cái này tiếng nước chảy là từ một tảng đá lớn phía sau truyền tới lưu kiệt tha đến cự thạch kia phía sau vừa thấy chỉ gặp ở nơi này trên đá lớn có một cao chừng một người cửa hàng hướng phía dưới duyên truyền đi không biết thông hướng nào tiếng nước chảy chính là từ trong này truyền tới lưu kiệt mở ra vạn năng quét hình kỳ quái chính là vạn năng quét hình cũng không có cho ra tin tức gì Chẳng lẽ là ta mình hù dọa mình suy nghĩ nhiều? Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng đứng lên, hướng cửa hang bên trong kêu mấy tiếng thu tĩnh tên chữ, thanh âm xuyên sau khi đi vào chưa có tiếng đáp lại, thuyết minh phía dưới không gian lớn vô cùng, cũng không có thu tĩnh trả lời. Mặc dù dùng vạn năng quét hình không có phát hiện gì thường, nhưng là trong lòng có một loại cảm giác quái dị vẫn là không cách nào rút đi. Lưu Kiệt đi vào cửa động kia, hướng phía dưới đi tới. Nước chảy thanh âm dần dần rõ ràng, ở Lưu Kiệt vượt qua một cái giới hạn sau đó, Dị biến phát sinh. Lưu Kiệt đầu tiên là cảm thấy có vô hình nào đó lực lượng hút hết trong cơ thể hắn hết thể lực lượng, hắn thân là người năng lực cấp 6 hết thể cảm giác đều biến mất. Cùng lúc đó, lưu Kiệt cảnh tượng trước mắt biến đổi, xuất hiện hết sức quái dị một màn. Chỉ gặp hắn giờ phút này đang đứng ở một cái cũng không rộng tiểu hà bên cạnh, nước sông có chút đục ngầu, không thấy rõ bao sâu, tiếng nước chảy chính là ở chỗ này chuyển tới. Lưu Kiệt trạng thái bây giờ liền tựa như một người bình thường, hắn thân là người năng lực hết thể năng lực tựa như cũng vô căn cứ biến mất như nhau. Bầu trời một phiến mờ tối, cảm giác cũng không phải là mây đen đầy vải, mà là lúc dạng sáng, trời vừa sáng thời điểm. Bị trên bầu trời ánh sáng ảnh hưởng, đúng phiến thiên địa đều vô cùng mờ tối, lộ ra một cổ không nói được khí tức quỷ dị. Mà ngay lúc này, một hồi chơi đùa tiếng truyền vào Lưu Kiệt trong thai. Lưu Kiệt nghe tiếng nhìn, chỉ gặp có mấy cái đứa nhỏ đang bờ sông đùa giỡn chơi đùa. Một màn này liền càng thêm kỳ quái Nhà ai đứa nhỏ sẽ ở lúc dạng sáng chạy đến ở bờ sông chơi. Hơn nữa, nơi này đặc biệt là mặt trăng à. Ở đâu ra đứa nhỏ? Lưu Kiệt đứng ở đàng xa quan sát vậy mấy cái đứa nhỏ một chút, cảm giác hẳn không có nguy hiểm, liền hướng vậy mấy cái đứa nhỏ đi tới, muốn thử một chút có thể hay không trao đổi. Nếu như có thể trao đổi nói, nói không chừng có thể hỏi đến một ít gì. Mất đi năng lực hắn, thị lực chẳng qua là người bình thường trình độ, cho đến hắn đến gần vậy mấy cái đứa nhỏ, mới nhìn rõ Vậy mấy cái đứa nhỏ con ngươi lại là nhọn, giống như mèo ánh mắt như nhau. Cái đó. Lưu Kiệt mới vừa mở miệng, vậy mấy cái đang chơi đùa đứa nhỏ thân thể đột nhiên đều ngừng lại, ánh mắt đồng loạt hướng Lưu Kiệt nhìn lại. Hơn nữa mấy đứa trẻ này trên mặt không chút biểu tình, giống như là pho tượng như nhau. Cái này làm cho Lưu Kiệt nói được một nửa, không biết nên nói như thế nào đi xuống. Mà vậy mấy cái đứa nhỏ hiển nhiên cũng là không cần mở miệng nói chuyện, hai bên trầm mặc một hồi sau đó, mấy cái đứa nhỏ đột nhiên động. Bọn họ dối rít nhảy vào nước sông chính giữa. Nước sông sâu không thấy đáy, ngay tức thì không có bóng người. Còn bà nó, đây là làm gì? Tự sát sao? Lưu kiện sắc mặt có chút trắng bệnh, trước mắt một màn này mạng, mà, cũng thật sự là quá quỷ dị. Hắn đi tới bờ sông, nghĩ thầm vô luận như thế nào đó cũng là mấy cái sinh mạng, hắn đang suy nghĩ muốn không muốn cứu một chút. Mà ngay tại lúc này, hắn thấy được dưới nước có bóng người đang du động, nguyên lai vậy mấy cái đứa nhỏ ở dưới nước hướng bờ sông bên kia lướt đi qua. Mấy cái đứa nhỏ ướt dầm dẻ bỏ lên bờ. Lưu Kiệt lớn tiếng hướng bọn họ la lên, này, đứa nhỏ, các người biết nơi này là địa phương nào không? Mấy cái đứa nhỏ nhưng giống như hoàn toàn không nghe được Lưu Kiệt thanh âm như nhau, hướng phía trước đi tới. Mà nhưng vào lúc này, đi ở phía sau nhất một cái chú bé dừng bước lại, mặt không cảm giác hướng Lưu Kiệt nhìn lại. Lưu Kiệt cả người run lên, bị vậy chú bé xem được ra đầu tê dại, nhưng giờ phút này hắn cả người năng lực mất hết. Căn bản không cách nào đi cảm giác kết quả này là chuyện gì xảy ra. Vậy chú bé cứ như vậy đứng sừng ở tại chỗ nhìn chầm chầm Lưu Kiệt xem, hắn các bạn trẻ cũng không quay đầu lại đi xa. Mà chú bé ở không nhúc nhích nhìn chầm chầm Lưu Kiệt nhìn một hồi sau đó, thân thể rốt cuộc động, chỉ gặp hắn đưa tay ở trong túi sờ một cái, móc ra một viên thuốc màu đen chạm vật thể. Nếu như giờ phút này Lưu Kiệt có năng lực, hắn nhất định sẽ mở vạn năng quét hình, đi thăm dò xem vậy viên thuốc màu đen là thứ gì. Nhưng Lưu Kiệt bây giờ liền vạn năng mã cờ dị giờ hệ thống cũng điều không ra. Phải biết, vạn năng mã cờ dị giờ hệ thống là căn cứ vào thần điểu hỏa phượng phá ngông mắt nơi thiết kế ra năng lực, thần điểu hỏa phượng áp đảo hết thảy trên. Nhưng giờ phút này, Lưu Kiệt không cách nào điều động vạn năng mã cờ dị giờ hệ thống, thuyết minh ở chỗ này, liền thần điểu hỏa phượng phá ngông mắt đều bị che đậy ở. Nghĩ đến đây, Lưu Kiệt liền càng thêm hốt hoảng. Đáng chết, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Trước ở vực sâu thế giới chính giữa, Vậy vượt qua lĩnh vực man thần, dầu gì là một cái không có quyền tra xem, hiện tại tất cả năng lực cũng bị tức đoạt ngay cả một không có quyền tra xem cũng không có. Cho dù là đi qua hai tháng sống chết lịch luyện, tâm tính vững như lão cẩu lưu kiệt, bây giờ vậy thật luôn cuống. Kích thích hơn chuyện xảy ra, bờ sông bên kia vậy chú bé, cầm trong tay viên thuốc màu đen nhét vào trong miệng. Một hồi khói mù ở đó trên người của cậu bé dâng lên, ngay sau đó vậy thằng bé trai thân thể đột nhiên chia năm xe bảy Hóa thành một quầy thịt vụn. Mà vậy chú bé những cái kia đi xa người bạn nhỏ, vẫn cũng không quay đầu lại đi về phía phương xa, không thèm để ý chút nào. Trường 333, quỷ dị quốc. Một loại vô cùng quỷ dị cảm giác bao phủ ở lưu Kiệt trong lòng. Địa phương quỷ quái này. Đợi không nổi nữa. lưu Kiệt quay đầu rời đi, lúc tới đường đã biến mất, trước mắt hắn hoàn toàn là lấy một người bình thường trạng thái, ở xa lạ quỷ dị thế giới bên trong sông loạn. Rời đi bờ sông, sai bước chạy, đường phía trước nhưng là vô hình càng ngày càng hẹp. Dần dần trở nên thành một cái lên sườn núi đường núi. Lưu Kiệt bây giờ là người bình thường trạng thái, chạy đại khái một hai nghìn gạo, thể lực có chút chống đỡ hết nổi, bước chân chậm lại, kịch liệt hô hấp. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt sau lưng truyền tới một tiếng kêu lên. Phía trước tiểu hữu chậm một chút đi. Lưu Kiệt một chút hoảng sợ tóc gáy dựng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai người mặc đạo bảo ông già chậm rãi đi tới. Cái này hai cái ông già sắc mặt bình thường, trên mặt cũng có diễn cảm. Nhìn như giống như là trên trái đất đạo sĩ người năng lực. Rốt cuộc thấy hai người bình thường, Lưu Kiệt hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng không có buông xuống cảnh giác, dẫu sao ở một phe này trên thế giới, không biết còn có cái gì chuyện quỷ dị tình sẽ phát sinh. Hai ông cụ đến gần, trên mặt lộ ra khách khí nụ cười, một người trong đó nói, tiểu hưu, chúng ta mới vừa ở phía sau thấy người, một mực đang chạy nhanh, không biết là có chuyện gì gấp. Nghe ông già giọng nói chuyện đặc biệt bình thường, Lưu Kiệt trả lời. Các người có biết hay không đây là địa phương nào? Hai ông cụ nghe vậy hơi biến sắc mặt, một người khác nói, Tiểu hữu, xem ra ngươi là vừa mới đến, đối với chỗ này đặc biệt mê mang. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Ông già đi tới, đưa tay vô một cái Lưu Kiệt bả vai nói, Tiểu hữu không nên hoảng hốt, lao đạo ta xem ngươi gương mặt là có đại khí vận người, nơi đây một vài sự vật có lẽ quái dị, nhưng ngươi không có việc gì. Còn như nơi đây thế giới là địa phương nào, cái vấn đề này... Chúng ta tạm thời không có thể trả lời cùng ngươi. Một người khác vậy gật đầu một cái, tiếp theo nói cha nói, bất quá tiểu hữu ngươi hãy yên tâm, hai người chúng ta đối với lần này gian thế giới coi như có chút kinh nghiệm, ngươi cái gì cũng không muốn hỏi, lại đi theo chúng ta đi liền tốt. Tới, hút điếu thuốc định thần một chút. Vừa nói, lao kia người lại móc ra một cây nhang khói tới. Lưu kiệt vốn là không hút thuốc lá, giờ phút này bất an trong lòng, liền nhận lấy khói tới, lao đạo kia sĩ đốt cho hắn, hít vài hơi khói trong lòng bình phục rất nhiều hơn. Đa tạ tiền bối. Ông giả cười ha hả nói, "Không khách khí, ngươi hãy cùng ở phía sau chúng ta, một mực đi về phía trước chính là." Hai ông cụ khách khí thái độ, vậy không giống như là cái gì quá nhân, Lưu Kiệt đối với bọn họ có một tia tín nhiệm, liền đi theo hai người, ba người kết bạn, dọc theo con đường núi này một mực đi lên. Dọc theo đường đi, bỏ mặc Lưu Kiệt hỏi cái gì, hai ông cụ cho hắn trả lời đều là tạm thời không thể nói cho Lưu Kiệt, chẳng qua là để cho Lưu Kiệt yên tâm. Không, có việc gì. Đi ước chừng 10 phút sau đó, đi tới đường cuối, phía trước là một cái vách đá. Ở vách đá lên, đứng thẳng một cây cột sắt, vậy cột sắt lên trói một cây cường tráng sợi dây, sợi dây thông hướng giữa không trung bên trong, không biết đi phương nào. Lão đạo sĩ mở miệng nói, "Tiểu Hữu, không biết ngươi nhưng có can đảm này, đi theo chúng ta phía sau, từ nơi này trên sợi dây, leo đến đối diện đi." Lưu Kiệt nhìn xem vậy cường tráng sợi dây, gật đầu một cái, thân là người năng lực hắn ngày thường coi như là muốn phi hành cũng có thể làm được, dĩ nhiên là sẽ không sợ cao. Bây giờ mặc dù không có năng lực, nhưng hắn tứ chi coi như phát đạt, có ở đây không sợ cao dưới tình huống, nắm sợi dây bỏ qua vẫn là có thể làm được. Tốt lắm, chúng ta đi qua đi. Lao đạo sĩ hòa ái cười, hai người hướng cột sắt bên cạnh đi tới, mà nhưng vào lúc này, đi phía trước nhất ông già đưa tay ra, ngăn cản sau lưng lão giả và lưu kiệt hai người, hắn quay đầu lại, hướng hắn đồng bạn ông già nói, lão huynh, ngươi xem Tình huống này không đúng lắm à? Vừa nói, cái này ông già dùng ngón tay hướng cột sắt vùng lần cận mặt đất, chỉ gặp vậy mặt đất lại lại phơi bày ra một loại màu hồng. Đi ở chính giữa ông già cũng là sắc mặt cả kinh, màu hồng đất buồn. Nơi đây tàn nhẫn được chả tà. Trước kia chẳng qua là nghe nói qua, đích thân thấy vẫn là lần đầu tiên. Lưu Kiệt ở phía sau nghe được mặt liền biến sắc, hai vị tiền bối, nói thế nào? Đi phía trước nhất ông già lần này lại trả lời hắn vấn đề, nói, nơi đây thế giới. Vái dị phôn hơn. Cái này người ái mộ đất bùn, hơi lớn bất tưởng, Lưu Kiệt nghe được sửng sốt một chút, trong lòng có một chút hoàng hốt. Ông già hướng hắn hỏi, tiểu hữu, ngươi là lần thứ nhất tới đến nơi đây đúng không? Lưu Kiệt gật đầu một cái. Ông già không khỏi được đổ hít hơi, lần đầu tiên tới nơi đây, liền đụng phải sát khí như vậy nồng đậm bến đỏ. Xem ra tiểu hữu ở ngươi vốn là trên thế giới, cũng không người phạm. lão đạo ta liền nói cho ngươi một ít đi, nơi đây tên kêu quỷ dị quốc hay hoặc là gọi là chớ chú quốc, nguyên rùa. Từ vách đá leo thừng mà qua, là là bến đỏ. Quá độ miệng, là nơi đây đối với người khảo nghiệm. Ngươi lần đầu tiên tới, liền gặp phải như vậy hung ác bến đỏ, thuyết minh ngươi tự thân tư chất phi phàm Nếu không sẽ không đưa tới nồng đậm như vậy sát khí. Loại trình độ này sát khí bến đỏ, lão Phu nghe nói qua một ít, còn không có người có thể sống sót. Lưu Kiệt nghe được trong lòng hoàng hốt, à, vậy chúng ta có thể bất quá cái này bến đỏ. Hai ông cụ trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ, không thể, đến nơi đây, liền muốn quá độ miệng. Cũng không có đường lui có thể đi, không tin ngươi bây giờ trở về đầu xem xem. Lưu Kiệt vội vàng nhìn, chỉ gặp lúc tới đường đã biến mất, sau lưng cũng là vách đá, và trước người vách đá hoàn toàn giống nhau, tựa như phản chiếu vậy. Lưu Kiệt sắc mặt trắng bệnh nói, nếu cái này bến đỏ không người có thể còn sống, đây chẳng phải là ta làm liên lụy hai vị tiền bối. Hai vị lão đạo sĩ nghe vậy cười một tiếng, một người mở miệng nói: Không sao, chúng ta đã sớm đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Chết là sớm muộn cũng sẽ đến, chúng ta không sợ. Chẳng qua là tiểu hữu ngươi tuổi còn trẻ, sẽ chết ở chỗ này gian, có chút đáng tiếc. Chết. Lưu Kiệt trước mắt sáng lên, hắn giờ phút này ngược lại là ước gì mình có thể chết một lần, nếu như hắn bị nơi này sát khí găm chết, nói không chừng còn có thể kích thích nghiết bàn thần quyết, tiến hành sống lại. Bây giờ loại chuyện này, Lưu Kiệt là tình nguyện lại cảm thụ một lần chết mà sống lại thống khổ cũng không muốn chịu đựng nơi này vô cùng quỷ dị. Lao đạo sĩ si nói tiếp, lời tuy như vậy, chúng ta vẫn là thử một chút đi, hơn nữa lão phu xem tiểu hữu ngươi gương mặt, thật sự là trước đây chưa từng thấy đại khí vận người, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, dù sao hắn chết, còn có niết bàn cơ hội sống lại, không chết, coi như là vượt qua nơi đây bến đỏ, xem xem bến đỏ đối diện lại là dạng gì một bộ cảnh tượng. Vừa nghĩ như thế, Lưu Kiệt trong lòng hốt hoảng hoàn toàn tiêu tán. Nhị lao chúng ta tư chất, nhất định là không qua cửa ải này, cho nên hai người chúng ta lao đầu tự trước bỏ đi, cũng có thể cho ngươi thăm dò đường một chút. Vừa nói, đi phía trước nhất ông già liền đi về phía trước đi, hai tay bắt ở trên sợi dây, dọc theo sợi dây bỏ về phía trước đi. Chương 334: Người khổng lồ. Trong lúc nói chuyện, hai ông cụ một trước một sau leo lên sợi dây, nắm thật chặt, chậm rãi bỏ về phía trước đi. Lưu Kiển xem cái này hai ông cụ trên mình, cũng không có cái gì hơi thở tản mắt ra chẳng qua là người bình thường mà thôi. Cũng hoặc là nói, cái này hai ông cụ vốn là cũng có rất mạnh thực lực, nhưng tiến vào quỷ dị quốc sau đó, và lưu kiệt như nhau, bị tước đoạt rất tự thân thực lực. Mà đối với người bình thường mà nói, ở như vậy trên bầu trời, leo thừng mà qua, lại không có bất kỳ an toàn các biện pháp, là vô cùng nguy hiểm một chuyện. Một khi té xuống, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai ông cụ hướng phía trước leo đi, dần dần biến mất ở phía trước trong không khí, cũng không có nghe gặp thanh âm gì. Tựa hồ vậy hai ông cụ vận khí cũng không tệ lắm, cho dù là ở như vậy hung ác bến đỏ, cũng không có phát sinh bất ngờ. Bến đỏ bến đỏ. Nơi đây ngược lại là có một ít ngụ ý. Liệu kiệt tâm thầm nói. Ở sâu vực sâu không thấy đáy trên, chỉ có một sợi dây thừng có thể leo, lại ở cố định sợi dây cổ sắt bốn phía, có vậy điểm đại hung màu hồng đất bùn, tượng trưng cho nơi đây còn có vô tận nguy hiểm. Có thể nói, vậy sợi dây chính là mình sinh mạng, một khi bắt không chặt sợi dây, xảy ra bất ngờ thì phải rơi vào nơi vạn kiếp bất phủ. Lần này ngụ ý, là dốc toàn lực, liền xem có dám đánh cuộc hay không một cái, nếu như có thể bắt cái này hy vọng duy nhất, theo sợi dây leo đến đối diện điểm cuối, có lẽ còn biết có chút không tưởng được chỗ tốt. Lưu Kiệt nuốt nước miếng một cái, đi lên phía trước, bắt được sợi dây, thân thể đổ tới đây, hai chân ôm, hai tay bắt, treo ngược ở trên sợi dây, từng điểm từng điểm hướng đi dịch chuyển đã qua. Lưu Kiệt tận lực không quay đầu lại đi xem dưới người vực sâu vạn trượng, con kia sẽ làm cho lòng người bên trong phát hoảng. Đợi hắn bỏ đi ra ngoài gần 50 mở sau đó, tay chân đã có điểm chua, hắn ngừng lại, tận lực để cho tay mình chân nghỉ ngơi một chút. Càng đi về trước, Lưu Kiệt liền vượt là có thể cảm nhận được cái loại đó dốc toàn lực cảm giác, ở chỗ này, không có bất kỳ ngoại lực tương trợ, mình cũng không có bất kỳ thủ đoạn, chỉ có liều chết mạng bắt trong tay dây thường, bắt cái này duy nhất cơ hội. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt nhưng cảm nhận được, ở dây thường phía sau truyền tới một hồi dị động một loại cảm giác xấu ở Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên nảy sanh. Bỗng Lưu Kiệt nghe được một giọng nói, có thể đoán được, đó là nguyên bản cố định ở trên vách đá cột sắt thoát khỏi bùn đất thanh âm, có lẽ là màu hồng bùn đất hiệu dụng phát tác. Theo loại này dị biến phát sinh, sợi dây mất đi cố định điểm, tự nhiên sẽ hướng ngược sâu vạn trượng chính giữa rũ xuống. Lưu Kiệt vội vàng gắt gao bắt được sợi dây, cả người đi theo sợi dây cũng quăng ra ngoài, Khẩn Trương có chút khó mà hô hấp. Chỉ vì hắn lúc này chẳng qua là một người bình thường lại ở nơi này vượt sâu vạn trượng dưới, cái loại đó tà dị sát khí buộc phát động đà, tựa hồ nơi đây thế giới hết thảy quỷ dị sự vật nồng cốt ngọn nguồn liền là tới từ cái này dưới vực sâu. sợi dây hất ra tốc độ càng lúc càng nhanh, làm làm một người bình thường trạng thái, lưu kiệt bây giờ chỉ có chờ chết, loại cảm giác này quá kinh khủng. hơn nữa theo độ cao hạ xuống, bốn phía toàn bộ đều là xương mù dày đặc, căn bản không thấy rõ cảnh tượng trung quanh. lưu kiệt chỉ cảm thấy sợi dây hất ra tốc độ nhanh hơn. Phỏng đoán lập tức phải đụng vào vách núi đối diện lên, ở loại tốc độ này dưới, một người bình thường đụng vào, chỉ sợ sẽ biến thành một quảy thịt vụn. Lưu Kiệt thật chặt nhắm hai mắt lại, không dám đi xem tức sắp xuất hiện vách núi, chỉ nghĩ thầm khẽ cắn răng, đụng lập tức liền đi qua, sau đó hắn liền có thể bắt đầu lấy nghiết bản thần quyết tiến hành dục hỏa xuống lại, mặc dù cái đó quá trình rất thống khổ. Nhưng vậy chân thực so lưu lại ở cơn ác ngộng này như nhau không có chút nào suy luận quỷ dị thế giới bên trong tốt hơn. Mà đang ở lưu kiệt sắp muốn đụng vào trên vách đá đi ngay tức thì, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một cỗ nóng bỏng. Trước mắt gian, hắn cảnh tượng trước mắt lại biến hóa. Hắn đứng ở một chỗ vách đá chót đỉnh, dõi mắt nhìn lại, là vô tận đại hoang. Một tiếng chim hót cuốn sạch thiên địa tới, thân điểu hỏa phượng che khuất bầu trời to lớn bóng người bay vụt tới. Người thừa kế, ngươi mau rời đi quỷ dị quốc. Như ngươi nơi gặp, cái này quỷ dị quốc lai lịch lớn được do người, liền liền ta trồng ở trên mình ngươi năng lực cũng biết bị tạm thời chóc. Giờ phút này nếu không phải ta chủ động hiến thân, ngươi sợ rằng Vĩnh Viễn không cách nào thức tỉnh thuộc về ngươi năng lực, chết ở Quỷ dị quốc bên trong, chính là Vĩnh Viễn chết. Niết bàn thần quyết đều không cách nào để cho ngươi sống lại, bởi vì ở ngươi chết đi ngay tức thì, Niết bàn thần quyết là bị chóc ra người thân thể. Thân điểu hỏa phượng thanh âm thậm chí có chút nóng nảy, khó có thể tưởng tượng kết quả là dạng gì tồn tại, vậy mà sẽ để cho vị này thực lực vượt qua hết thể cảm giác tồn tại đến nóng nảy. Thân điểu Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt đứng ở vách đá đứng đầu hướng nó hỏi. Thân điểu hỏa phượng thanh âm thâm thúy, ta mặc dù áp đảo hết thẻ trên, nhưng ta dần dần phát hiện cảnh giới tăng lên tựa hồ vĩnh viễn không biên giới, cái này quỷ dị quốc, chính là một loại và cùng cấp bậc tồn tại. Thậm chí có thể nói, nó to lớn hơn, là do nào đó vặn bẻo ý chí tạo thành, cho nên trong đó hết thẻ mới có thể không có chút nào suy luận. Ừ, nếu nó dám ở các ngươi thế giới làm bậy, vậy ta cũng không khách khí. Ta bây giờ đem đánh vỡ ngươi quỷ dị quốc đối với ngươi chóc. Ngươi năng lực sẽ trở lại chính ngươi trên mình, ta cũng biết ra chỉ nhất định lực lượng cho ngươi. Ta không tiện tự mình ở các ngươi thế giới ra tay, cho nên liền dựa vào chính ngươi đi ra quỷ dị quốc. Liêu Kiệt gật đầu một cái, hắn biết thời gian cấp bách, cũng chưa có hỏi nhiều nữa cái gì. Hắn chỉ cảm thấy nguyên bản thuộc về mình người năng lực cấp 6 lực lượng toàn bộ dưỡi vào đến mình trong cơ thể, cái loại đó cảm giác cường đại lại trở về. Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến đổi. Lưu Kiệt đông nhiên mở hai mắt ra, vách đá đã gần ngay trước mắt. Bắt cực quyền. Lưu Kiệt hướng vách đá lên trận đánh ra một quyền, bằng vào cường đại lực phản chấn khiến cho được từ mình cũng không có đụng vào, mà là bay rất ra ngoài. Ở bay rất ra ngoài trong quá trình, Lưu Kiệt tay mắt lanh lẹ bắt được sợi dây, dọc theo sợi dây thật nhanh leo lên. Từ nơi này lại leo lên, nhưng chính là nguyên bản bến đỏ một đầu khác, cũng chính là điểm cuối. Điểm cuối chỗ, vẫn là một cái vách đá, phía trên cố định cột sát tử Bước lên lên vách đá, lưu kiệt dưới chân màu hồng đất bùn một hồi lưu động, lại la tụ lại, hình thành từng cái mặt không cảm giác quái nhân, hướng lưu kiệt từng bước một đi tới. Lưu kiệt sau lưng chính là vách đá, hắn có thể không có đường lui. Hừ, yêu tà vật, cho ta diệt. Lưu kiệt hai tay ở trước người bắt pháp quyết, bầu trời bên trong nhất thời bay tới mây đen, to lớn kia chớp đâm đánh xuống. Oanh! Kia chớp đánh vào trên vách đá, những cái phấn kia sắc đất bùn hóa thành quái nhân khoảnh khắc gian bị hủy diệt lại đổi trở về đất buồn Nhưng là Lưu Kiệt biết, hết thể các thứ này vẫn chưa kết thúc. Chỉ gặp càng nhiều hơn màu hồng đất buồn hội tụ vào một chỗ, không ngừng dung hợp, cuối cùng trưởng thành một cái người khổng lồ. Cái này đổ sộ trên người tản ra khó mà hình dung yêu tả, không giống với trước mặt không cảm giác quái nhân, cái này người khổng lồ trên mặt, lại là có một màn nụ cười cổ khoái. Trường 335, Thân Điều Thụ Lực Cái này đổ sộ người trên mặt nụ cười cổ quái xem được Lưu Kiệt trong lòng có chút phát mao Khắc khắc, khắc khắc, đánh vỡ quy tắc người, xóa bỏ. Ngươi khổng lồ hướng giữa không trung làm đưa tay ra, một cái tản ra yêu tả hơi thở cự kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Theo cái thanh cự kiếm này xuất hiện, nơi đây thế giới chính giữa gió nổi mây vần, bốn phương tám hướng đều là truyền tới vô số sao động thanh âm. Tựa như nguyên bản ở lưu kiệt bốn phía ngay cả có vô số cặp mắt lại nhìn chầm chầm hắn nhìn, chẳng qua là vẫn ẩn nút trước, đến thời khắc này mới hiện ra. Ngươi khổng lồ gầm thét một tiếng. Trong tay cử kiếm trợn chém xuống. Giờ khắc này, thân điểu hỏa phượng thanh âm ở Lưu Kiệt trong đầu vang lên, tiếp nhận lực lượng. Một cổ trước cảm giác nóng ở trong người dâng lên, cường đại lực lượng liên tục không ngừng mà tới, Lưu Kiệt cảm giác được mình thực lực lại trợ tăng, cấp 7, cấp 8, cấp 9. Nguyên ngông nghiệt bàn lực ở Lưu Kiệt trong cơ thể chảy ra, khiến cho được Lưu Kiệt cả người đắm chìm trong liệt diễm chính giữa. Hắn tung người bay lên, tránh được người khổng lồ chém xuống một kiếm. Nguyên bản đặt chân vết đá, bị người khổng lồ kia ngay tức thì chặt đứt. Nhưng mà, Lưu Kiệt tiếp thu thần điểu hỏa phượng chuyển tới đây lực lượng, tạm thời đạt tới cấp 9. Đây chính là thành là người năng lực cấp 9 cảm giác sao. Lưu Kiệt trong mắt sáng choang, cả người hơi thở nổ vậy tăng trưởng, tựa như mặt trời trói chăn vậy. Hắn thân thể ở trên trời lơ lửng, hôm nay thu được tạm thời cấp 9 lực lượng, phi hành đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Yêu tà vật, biến mất cho ta đi. Lưu Kiệt chợt nâng lên tay, nhắm vào bầu trời. Ung ung tiếng vang truyền tới, một tia chớp. Giống như thất luyện vậy, xe rách quỷ dị quốc cái này giả tạo bầu trời, kinh khủng hơi thở giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy. Tia chớp này đường kính có chừng trăm mét, cấp 9 dưới trạng thái, lưu kiệt sử dụng 9 tầng trời lôi pháp nơi gọi tới xâm xét thật sự là quá đáng sợ, lưu kiệt mình đều bị tia chớp này sợ hết hồn. To lớn tia chớp xuyên qua người khổng lồ thân thể, người khổng lồ kia liền kêu rên cũng không kịp phát ra, liền ở bạch quang chói mắt chính giữa hóa thành cho tàn. Mà vậy một cái yêu dị kiếm ở chín tầng trời lôi pháp kinh khủng như vậy đánh dưới lại không có hóa thành cho tàn xem ra kiếm này cũng không phải là vật phẳng lưu kiệt đang dự định đi thu cái này cự kiếm đông đông có một loại nặng nề tiếng bước chân vang lên lưu kiệt trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong cũng có thể xem đến trên mặt đất chấn động tựa hồ là có cái gì đồ vật khổng lồ phải xuất hiện gãy lìa bến đỏ vách đá dưới một đạo thân ảnh khổng lồ đạp vách đá tựa như đem vách đá coi thành bằng phẳng mặt đường như nhau xông pha đi lên Đây là một cái không nói được quái vật, người to lớn, có chừng trăm mét dài, dài một người thân, nhưng ở đầu nhưng là hai cái to lớn quả cầu, không thấy được có bất kỳ ngũ quan. Hán toàn thân do màu xám trắng nham thạch cùng lưu động nham thạch nóng chảy tạo thành. Lưu Kiệt có thể cảm giác rõ ràng đến, ở nơi này quỷ dị quốc chính giữa là tồn tại dẫn lực, và trên trái đất sức hút cường độ kém không hơn. Nhưng cái này người khổng lồ nhưng hoành dẫm ở trên vách đá, giống như đất bằng thẳng, có thể gặp cái này quỷ dị quốc trên thế giới hết thể đều là không có suy luận. Không lâu kia quái vật thoát khỏi vết đá, lại trực tiếp đem không khí làm mặt đất, đạp không khí lên, hướng Lưu Kiệt huy ra vậy xe hàng lớn vậy lớn nhỏ quá đấm. hơi nóng cuồn cuộn bay hợp vô mặt, cấp chín dưới trạng thái Lưu Kiệt cũng có thể cảm giác được cái này đổ sộ trên người nhiệt độ hết sức đáng sợ. Lưu Kiệt tức giận hừ một tiếng, quái vật cũng cho ta diệt. Hắn cả người rực cháy kim quang mang sang chói, trong cơ thể niết bàn lực sôi trào, hội tụ ở trên cánh tay phải, một cái bát cực quyền đánh ra lớn nhỏ trên lệch to lớn hai cái quả đấm đánh vào cùng nhau, khơi dậy một tiếng nặng nghề vang rội. Tiếng vang này chợt nghe không lớn, nhưng lại có một loại kiềm chế cảm giác, sóng âm cùng hai quả đấm va chạm hình thành lực trùng kích hòa chung một chỗ. Chỗ đi qua, cái này quỷ dị quốc thế giới không gian bệ tan cảnh, lộ ra một phiến phiến đen nhánh hư vô. To lớn nham thạch nóng chảy quái vật ở lưu kiệt nho nhỏ này quả đấm dưới, nhưng trực tiếp bị đánh trở về quỷ dị vượt sâu bên trong, mà lưu kiệt mình ngược lại cũng bay ra. Đem trên bầu trời tầng mây đập ra một cái đường lỗ to. Đứng ở trên không trên, Lưu Kiệt sắc mặt ngưng trọng, từ mới vừa va chạm chính giữa, hắn đã có thể xác định, cái này nham thạch nóng chảy quái vẩn, đồng dạng là cấp 9 tồn tại. Lưu Kiệt bây giờ mặc dù là cấp 9 trạng thái, nhưng dẫu sao là thần điệu hỏa phượng chuyển cho hắn tạm thời lực lượng, hắn cuối cùng không phải một cái chân chính người năng lực cấp 9. Đối với những thứ này cường đại lực lượng, hắn không cách nào làm được hoàn mỹ không chế. Muốn cùng đồng dạng là cấp 9 nham thạch nóng chạy quái vật đối địch cũng không dễ dàng. Nhưng cũng may Lưu Kiệt học hỏi qua vọng hải giả chờ người năng lực cấp 9 chiến đấu, cũng không phải là một chút cũng không biết, trước mắt hắn phải làm, là lập tức chạy ra khỏi vực sâu thế giới, mà không phải là ở chỗ này giết địch. Lưu Kiệt úi người lao xuống, bắt lại vậy yêu dị cự kiếm, cả người phi thân đi xa. Sau lưng, vậy nham thạch nóng chạy quái vật giống vậy đạp không mà đi, hướng Lưu Kiệt đuổi theo. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình Lúc trước hắn năng lực bị tức đoạn, căn bản không cách nào nhìn thấu cái thế giới này, nhưng bây giờ, hắn chẳng những khôi phục năng lực, năng lực còn được tăng phúc. Lấy vạn năng quét hình nhìn, toàn bộ quỷ dị quốc bị hắn thấy rất rõ ràng. Cái này tự hồ, là một cái do ảo cảnh tạo thành thế giới, hắn trước ánh mắt chỗ đã thấy hết thảy, có thể cũng là ngọc ảo bằng nước. Mà ở cái này quỷ dị quốc chỗ sâu, có một đoàn ám tử sắc năng lượng thể, vạn năng quét xem ánh mắt đã tới vậy năng lượng thể vùng lân cận, liền xảy ra mèo. Vì vậy. Vô luận như thế nào Lưu Kiệt cũng không nhìn thấu vậy một đoàn màu tím năng lượng thể, thậm chí liền đi quét hình nó cũng không làm được, Vạn năng quét xem năng lực lần đầu tiên xuất hiện không đủ dùng tình huống. Bất quá có thể xác định chính là, toàn bộ quỷ dị quốc, đều là do cái này màu tím năng lượng thể làm trụ cột nơi sừng đi ra ngoài. Lấy Lưu Kiệt năng lực bây giờ, không thể nào đi rõ thám biết cái loại đó tồn tại, nhưng là theo thần điểu hỏa phượng theo như lời, vậy một đoàn ám tử sắc năng lượng thể, là nào đó vặn vèo ý chí chính là bởi vì cái loại đó ý chí tồn tại mới có thể đưa đến cái thế giới này suy luận cũng là vận vẹo hoặc là nói vậy vận vẹo ý chí chính là mảnh thiên địa này thiên địa quy luật lưu kiệt bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi đất thị phi này đây là thần điểu hỏa phượng đều phải làm kiên kỵ địa phương hắn thi triển lưu vân bộ nhanh chóng hất ra nham thạch nóng chảy quái vật hướng dùng vạn năng quét hình tìm được lối ra đi mà đang ở hắn sắp đến gần vậy xuất khẩu thời điểm một hồi nhi đồng huy thanh âm huyên náo từ bốn phương tám hướng vang lên Thanh âm này sơ nghe lúc cảm giác đáng yêu, hơi một lần vị chính là quái dị, tỉ mị thưởng thức bên trong, chính là vô cùng âm u, để cho người có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Lưu Kiệt trợn trợn to cả mắt, chỉ gặp ở phía trước tầng mây chính giữa, xuất hiện mấy cái đứa nhỏ. Mấy cái này đứa nhỏ, đang cùng hắn mới vừa tiến vào quỷ dị quốc lúc ở bờ sông gặp phải mấy cái đứa nhỏ giống nhau như lúc, hơn nữa cái đó đột nhiên biến thành bể tan cảnh thi thể chú bé, giờ phút này lại cũng ở đây. Lưu Kiệt nhưng mà trơ mắt nhìn vậy đứa nhỏ uống thuốc mà chết, bây giờ lại sống được thật tốt, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có chết. Cái này, thế giới này kết quả là chuyện gì xảy ra? Chương 336, Niết bàn chi tù. Cái thế giới này suy luận là văn mẹo. Lưu Kiệt không cách nào hiểu, cái thế giới này ý chí là làm sao sinh ra. Giờ phút này, vậy Nguyên Bùn đã biến thành bể tan cảnh thi thể chú bé, đứng ở trên tầng mây, hướng Lưu Kiệt lộ ra một cái âm tàn nụ cười. Để cho Lưu Kiệt trong lòng nhất thời băng hàn. Lại ở đó trên người của cậu bé, tản mát ra cực kỳ khí tức cường đại, lại là không kém gì sau lưng hắn truy kích mà đến nham thạch nóng chảy quái vật. Thân điểu hỏa phượng thanh âm ở Lưu Kiệt trong ý nghĩ vang lên, người thừa kế, sử dụng cái này. Một đạo tin tức ở Lưu Kiệt trong ý nghĩ nổi lên, đây là một loại tương tự với quán đính phương pháp, để cho Lưu Kiệt ngay tức thì hiểu rõ một loại thủ đoạn công kích. Lưu Kiệt trong mắt sáng lên, hướng thẳng bé trai phương hướng souhaite bàn tay ra. Sau đó vô căn cứ nắm chặt, trong ngay mắt, trong cơ thể hắn nhiều niết bàn lực chút xuống ra, hóa thành vô số màu đỏ thấm đường cong, những tuyến điều này ở giữa không trung xen lẫn, hình thành một cái túi. niết bàn chi tụ. Đây chính là thần điều hỏa phượng mới vừa truyền bá cho hắn thủ đoạn, lấy cao cấp năng lượng niết bàn lực hình thành túi, hơn nữa dựa theo một loại đặc thù nào đó bố trí bệnh đi ra, đặt tới bền chắc không thể gãy trình độ. Túi ở giữa không trung tạo thành, vậy chú bé bị rút lại túi bên trong. Trên mặt âm tà chi cười bộ phát dữ tợn, trên người có lực lượng vô danh tản mắt ra, đụng vào Niết Bàn chi tụ lên, khiến cho được Niết Bàn chi tụ cũng kịch liệt run rẩy. Lưu Kiệt phản ứng thật nhanh, cái này Niết Bàn chi tụ thì không cách nào thời gian giải vây khốn cái này thằng bé trai, nhưng là đã là Lưu Kiệt tranh thủ được thời gian. Hắn tiếp tục tăng tốc độ, hướng lúc trước dùng vạn năng quét hình tìm được lối ra phong tới, một quyền oanh bạo liền vẫy phiến bầu trời, xuất hiện một cái đen nhánh thâm thúy không gian đường hầm, Lưu Kiệt không chút do dự xông ra ngoài. Phía trước truyền tới một hồi ánh sáng chói mắt, để cho Lưu Kiệt không khỏi được nhắm hai mắt lại. Mà vậy vừa lúc đó, thân điểu Hỏa Phượng truyền cho Lưu Kiệt lực lượng đã tiêu hao hết. Ngắn ngủi cấp 9 trạng thái, mặc dù là có thần chim Hỏa Phượng ở sau lưng chống đỡ, nhưng vẫn là lấy Lưu Kiệt tự thân lực lượng thành tiêu dẫn dắt. Theo gọi như vậy khổng lồ lực lượng, Lưu Kiệt tự thân tiêu hao, thậm chí vượt qua mở nổ tung tiểu mẫu, để cho tự thân sinh ra nhất định chi nhiều hơn thu. Theo lực lượng hao hết, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy vô cùng yếu ớt, ngay tức thì ngất đi nhưng cuối cùng là trốn ra được. Lưu Kiệt chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là vô tận tinh không và một bản lo âu vô cùng gương mặt. Lưu Kiệt, ngươi có thể rốt cuộc tình. đã xảy ra chuyện gì? Thu Tĩnh lo âu bên trong lại lo lắng hỏi. Lưu Kiệt cảm giác trong cơ thể lực lượng đã tự động khôi phục một ít, nhưng là lần này tiêu hao thực là quá lợi hại, hắn tự thân căn nguyên gặp phải chi nhiều hơn thu, vì vậy hắn bây giờ vẫn là thuộc về yếu ớt trạng thái chính giữa. Lưu Kiệt hề phải nói, chúng ta ở nơi nào? ở nơi nào? Chúng ta đương nhiên là ở trên mặt trăng, ở đỉnh núi này hố vấn thạch bên trong. Lưu Kiệt nghe vậy cả kinh, vội vàng bỏ dậy, nhìn khắp bốn phía, quả nhiên là ở nơi này hố vấn thạch bên trong. Lưu Kiệt trước liền từ nơi này hố vấn thạch một tảng đá lớn sau đó tiến vào quỷ dị quốc. Chỗ này lớn bất tưởng. mau mang ta rời đi nơi này, cả kẽ phía sau nói sau. Thu tính gật đầu một cái, lập tức ôm lấy Lưu Kiệt, phi thân lên, mang Lưu Kiệt rời đi ngọn núi này. Phi hành ở trên trời bên trong cảm thụ thu tĩnh mềm mại ôm trong ngực lưu kiệt trong lòng hơi bình tĩnh một chút nghĩ thầm loài người đối với cái thế giới này biết rõ vẫn là quá thiếu nếu như lấy linh năng lĩnh vực góc độ đi thăm dò cái thế giới này sợ rằng còn có đến không hết rất nhiều hơn bí mật bộ lạc man thần quỷ dị quốc đây đều là tương đối gần trái đất như vậy ở tinh không xa xôi bên trong đầu thu tĩnh là người năng lực cấp 8, tốc độ cực nhanh hai người rất nhanh trở lại trước đặt xong mặt trang khách sạn chính giữa nhìn du lịch cảnh khu lui tới người trái đất Lưu Kiệt có một loại hoàng hốt cách một đời cảm giác, cách đó không xa ngoài trăm dặm, chính là một cái thế giới khác cửa vào. Ngồi ở nhà khách trong gian phòng, Thu Tĩnh hướng Lưu Kiệt hỏi, kết quả là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt hỏi ngược lại, người trước so ta trước đi lên đỉnh núi, đi lên đỉnh núi sau đó, người đi làm gì? Thu Tĩnh suy nghĩ lại một chút nói, ta lúc ấy tương đối hiếu kỳ bên kia núi cảnh sắc, đi ngay đỉnh núi bên kia đi dạo một chút, trước sau bất quá 5 phút, đợi ta trở lại, liền phát hiện người hôn mê nằm trên đất. Lưu Kiệt chân mày nhíu một cái, xem ra, cái thế giới kia và thế giới hiện thật thời gian tốc độ chạy cũng không giống nhau. Cái thế giới kia. Lưu Kiệt đem quỷ dị quốc sự việc và thu tĩnh nói một lần, dĩ nhiên, hắn che giấu thần điều hỏa phượng đều mạnh được nhúng tay chuyện này, chẳng qua là điểm cuối miêu tả quỷ dị quốc vận vèo hiện tượng. Chuyện đi qua chính là như vậy, hô. Ta có thể từ trong đó còn sống đi ra, đã là vận hạnh, trên cái thế giới này, vẫn là có rất nhiều người loại không biết hiểu bí mật à. Thu Tĩnh nghe xong cũng là lông tơ đảo thụ, thân là người năng lực, chuyện quái dị tình hắn thấy cũng nhiều, nhưng là quái dị như vậy sự việc vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nói cách khác, mặt trăng cũng không an toàn, chúng ta được mau sớm đuổi về trái đất. Hướng Liên Minh phản hồi chuyện này, cấm chỉ du khách lại đăng ký mặt trăng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sau đó sẽ phái người đến tiếp sau này tiến hành dò xét. Thu Tĩnh thành tựu người năng lực Liên Minh cấp A thành viên, đối với loại chuyện này kiện rất nhạy cảm, lập tức làm ra phán đoán. Lưu Kiệt gật đầu một cái, quỷ dị quốc quá mức sợ hãi. Nếu như lại còn du khách lầm vào trong đó, còn không biết sẽ phát sinh dị biến lớn gì. Vạn nhất nếu là đem quỷ dị quốc cái loại đó vặn vẹo thế giới ý chí cho gây ra, sự việc có thể lớn chuyện. Phải biết, vậy cơ hồ là và thần điểu hỏa phượng cùng tầng thứ tồn tại, liền thần điểu hỏa phượng cũng khá là kiên kỵ. Lưu Kiệt ở thu tĩnh nâng đỡ đứng lên, trong đầu một hồi nổ ầm, loan thoáng truyền tới thần điểu hỏa phượng thanh âm: người thừa kế, các người trước tận lực cách xa quỷ dị quốc. Không muốn lại đăng ký mặt trăng, chuyện này ta cũng biết tra một chút. Lưu Kiệt gật đầu một cái, liền cảm giác một hồi choáng váng đầu, khá tốt có Thu Tinh dịu đỡ. Hai người ngồi phi thuyền trở lại trái đất, Lưu Kiệt trực tiếp tiến vào bế quan nghỉ ngơi trạng thái, chuyện này liền do Thu Tinh hướng đi liên minh hồi báo. Dưới mắt chính gặp toàn cầu người năng lực giải thi đấu sắp mở thi đấu, vì không đưa tới thế giới phạm vi khủng hoảng, các nước người năng lực liên minh bí mật khiếu nại chuyện này. Lập tức gâm thầm đem mặt trăng tất cả du khách và nhân viên làm việc toàn bộ rút lui trở về Cũng ở đi qua tranh luận sau đó Phái một cái người năng lực cấp 9 liên hiệp tiểu đội đi mặt trăng điều tra chuyện này Chuyện này liên quan đến loài người an Uy Các nước người năng lực liên minh cũng vô cùng coi trọng Thậm chí, giết liên lục sân đấu cũng phái ra một vị người năng lực cấp 9 Mà đây 2 ngày thời gian chính giữa Lưu Kiệt vẫn luôn ở thành phố Thanh Lãng bế quan nghỉ ngơi thân thể Bởi vì hắn là cấp S người năng lực Là có thể lấy được được liên minh cho ra một ít tài nguyên tu luyện, trong đó không thiếu thứ tốt. Lưu Kiệt dựa vào một ít điều dưỡng bổn nguyên dược vật, ở thời gian 2 ngày khôi phục trạng thái tốt cùng, cuối cùng là không chế mãi tham gia toàn cầu người năng lực cuộc so tài. Trường 337, Kiếm Linh Thức Đang hoàn thành liền đối với tự thân thương thế tu bổ sau đó, Lưu Kiệt nhìn một cái thời gian, khoảng cách lên đường đi Âu Châu giáo đỉnh chỗ quốc gia nước nô đồng, tham dự toàn cầu người năng lực giải thi đấu ngày khởi hành, còn có thời gian 2 ngày. Lưu Kiệt dự định ở trước khi rời đi ở an bài một chút công ty công tác, mới vừa đứng lên chuẩn bị đi công ty, Lưu Kiệt đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn đi tới công ty Ngọc Kiệt gửi đồ cổ dưới đất kho hàng chính giữa, tìm được một khối địa phương bao la, đưa tay ra, tâm niệm vừa động. Một đạo tối tâm ánh sáng màu tím lóe lên, một chuôi dài đến mười hơn gạo cự kiếm bị Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa thả ra ngoài. Đây là Lưu Kiệt trước ở Quỷ dị quốc chính giữa diệt hết, cái đó do màu hồng đất bùn ngưng tụ thành người khổng lồ rơi xuống cự kiếm. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái cái này cự kiếm tin tức. Quỷ Bí Kiếm, cấp bậc linh khí cấp bảy. Trừ cái này ra, liền không có những thứ khác giới thiệu, có thể bởi vì thần điểu hỏa phượng tự thân vậy còn không có nhìn thấu quỷ dị quốc, cho nên cái này xuất từ quỷ dị quốc cự kiếm cũng không có cặn kẽ giới thiệu. Nhưng kiếm này là linh khí cấp bảy, từ Lưu Kiệt đem ngụ hồn thanh kiếm tự hủy sau đó, Lưu Kiệt không có sử dụng qua một kiện dáng dấp giống như vũ khí. Trước có một cái cấp 3 linh khí ngân long kiếm. Ở giết hại sân đấu an bài sống chết thực tập trong đã hủy diện. Dưới mắt rốt cuộc có một kiện cường lực vũ khí, Quỷ Bí kiếm thuộc về linh khí cấp 7, đẳng cấp này nhưng mà không thấp, linh khí cấp 7 trên chính là cấp 8, cấp 9 linh khí, đi lên nữa nhưng chính là thành khí. Chỉ tiếc thanh kiếm lại quá lớn, không phải rất phù hợp ta dáng người, không quá xứng tay hả. Lưu Kiệt khẽ nhíu mày, đi tới chuôi kiếm chỗ, đưa tay đè ở trên chuôi kiếm, Quỷ Bí kiếm đột nhiên rút nhỏ, biến thành thích hợp Lưu Kiệt sử dụng lớn nhỏ. Chuôi kiếm vào tay, có một loại rất quái dị xúc cảm, tựa hồ là lạnh như băng, nhưng là lạnh như băng chính giữa lại lộ ra một tia nóng bỏng, cảm giác như là mềm mại, nhưng lại là cứng rắn. thanh kiếm này phù hợp quỷ dị quốc vận bạo ý chí, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Lưu Kiệt trong không khí nhẹ nhàng chém ra một kiếm, từ đầu đến cuối có một loại không nói được cảm giác quái dị. hơi vận chuyển một tia niết bàn lực dưới vào trong đó, niết bàn lực ở lưỡi kiếm trên di động, kiếm thể chính giữa có một cổ khí tức cường đại tỉnh lại. Lưu Kiệt trên mặt một lần. Hắn cảm giác được có một cổ cường đại vận mẹo ý chí ở kiếm thể chính giữa xuất hiện. Vội vàng thu hồi một tia nghiệt bàn lực, Lưu Kiệt hơi có chút kiêng kỵ nhìn trong tay quỷ bí kiếm, hắn đối với quỷ dị quốc độ không yên tâm, sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Kiệt định tìm cái hiểu được nhìn một chút. Đem tự động biến thành bình thường lớn nhỏ quỷ bí kiếm thu nhập nhận không gian chính giữa, Lưu Kiệt trở lại phòng làm việc mình, cầm lên trong công ty tuyến điện thoại cho ngộng hồn tộc tộc trưởng Âu Dương Nhạc đánh tới. Alo, Lưu tổng, có gì dặn dò? bất chi bất giác bây giờ, Ngập hồn tộc đã hoàn toàn trở thành công ty Ngọc Kiệt phụ thuộc, đối với Lưu Kiệt có rất cao độ trung thành. Âu Dương tộc trưởng, có thể phiền toái ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến sao? Ta chút chuyện muốn hỏi ngươi. Không thành vấn đề. Lưu tổng ngươi hơi cấp loại, ta lập tức chạy tới. Ngập hồn tộc hãng sản xuất cùng với nghiên cứu cao cấp linh khí căn cứ, liền thành lập thành phố Thanh Lãng, khoảng cách công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính chỗ không xa. Ước chừng 15 phút sau đó, Âu Dương Nhạc liền gõ Lưu Kiệt cửa phòng làm việc. Đi theo Âu Dương Nhạc cùng nhau đi tới, còn có ngậm hồn tộc cái cô bé kia Âu Dương Nana. Lưu Kiệt có rất lâu không có gặp qua cô bé này, bây giờ nhìn lại, cô gái nhỏ chỗ mã được càng xinh đẹp hơn hào phóng. Trên người nàng có một loại bác học hơi thở, xem ra vô luận là ở trên trận pháp vẫn là đúc phương pháp lên, cô bé này cũng đã có không thấp thành tựu. Lưu Tổng, tìm ta tới đây có chuyện gì? Lưu Kiệt chỉ chỉ trước bàn làm việc ghế salon, tỏ ý hai người ngồi xuống. Sau đó, Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra hai giới bản ném xuống đất, hai giới bản tản mát ra một tầng màn sáng đem phòng làm việc cùng ngăn cách ngoại giới mở. Thấy Lưu Kiệt hành động này, Âu Dương Nhạc và Âu Dương nana Na hai người đều là thần tình nghiêm túc đứng lên, nếu như không là vô cùng trọng yếu sự việc, Lưu Kiệt không cần phải ném ra hai giới bản tới. Thật ra thì cũng không phải bao lớn sự việc, ta nơi này có một thanh kiếm, muốn mời ngươi giúp ta xem xem. Chẳng qua là thanh kiếm này lai lịch liên quan đến một ít cơ mật, các người không cần thần trương. Nghe được Lưu Kiệt như thế nói, Âu Dương Nhạc và Âu Dương Na Na trong mắt đều là sáng lên, bọn họ ngậm hồn tộc tộc nhân, mỗi ngày trừ trận pháp chính là đúc, trừ đúc chính là trận pháp, đối với linh khí là cảm thấy hứng thú vô cùng. Lưu Kiệt đem Quỷ Bí kiếm lấy ra, đưa cho hai người. Nắm ở Quỷ Bí kiếm ngay tức thì, Âu Dương Nhạc sắc mặt cả kinh. Đây là cái gì vật liệu? Lưu tổng, kiếm này là từ đâu tới? Âu Dương Nhạc trợn tròn to cả mắt, xem hắn cái này bức kinh ngạc dáng vẻ. Thật đúng là thạo nghề ra tay một cái, đã biết có hay không. Lưu Kiệt lắc đầu nói, xin lỗi, cái này liên quan đến một ít cơ mật. Âu Dương Nhạc không hỏi tới nữa, có chút thất vọng nói, được rồi, nếu như ta nhìn lầm, đây cũng là một loại mới vật liệu, trước kia chưa bao giờ có. Âu Dương Na Na không kịp đợi nói, tộc trưởng bá bá mau cho ta xem xem. Âu Dương Nhạc nhìn về phía Lưu Kiệt, ý đang hỏi Lưu Kiệt phải trăng đồng ý, Lưu Kiệt gật đầu một cái. Quỷ bí kiếm truyền tới Âu Dương Na Na trong tay một bắt tay ngay tức thì, Âu Dương Nana na sắc mặt cũng theo đó kinh hãi. Thanh kiếm này chất liệu, tựa như lạnh như băng, vừa tựa như nóng bức, tựa như cứng rắn, vừa tựa như mềm mại. cảm giác loại này vật liệu ở ổn định cùng vô cùng là không ổn định. bây giờ có một loại thăng bằng. tóm lại, thanh kiếm này chất liệu cho người cảm giác là lạ. Âu Dương Nana na một bên thưởng thức trước kiếm thể, một bên lẩm bẩm nói, một bộ bộ dáng nghiêm túc. một bên Âu Dương nhạt gật đầu một cái nói, Nana na nói không sai. Âu Dương Nana na thử dưới vào liền một tia lực lượng tiến vào kiếm thể, chợt cái loại đó cường đại vặn vẹo ý chí hiện lên, hù được nàng vội vàng thu hồi lực lượng. Âu Dương Nhạc cũng là sắc mặt cả kinh, vội vàng từ Âu Dương Nana na trong tay đoạt lại quỷ bí kiếm nói: Nana, na, chớ làm loạn! Tước Trừng bắt quỷ bí kiếm. Âu Dương Nhạc có chút hoảng sợ nhìn về phía Lưu Kiệt nói: Lưu tổng, kiếm này thể bên trong linh thức là cái gì? Cho người cảm giác đặc biệt ta dị. Đây quả thực là một cái ma kiếm. Lưu Kiệt cười khổ nói. Ta nếu là làm được rõ ràng đó là chuyện gì xảy ra thì cũng không cần tìm ngươi. Nếu Lưu tổng ngươi vậy không được rõ thanh kiếm này linh thức, vậy thanh kiếm này cơ hội là không thể sử dụng, Lưu tổng, trước đem thanh kiếm này thả vào ta nơi đó đi, ta sẽ đối thanh kiếm này tiến hành cặn kẽ số liệu đo lường, cùng với giúp ngươi lọc sạch trong đó vậy yêu tà linh thức, nếu không lấy ngươi cái loại đó tương tự thuộc tính lửa lực lượng, nhất định là không cách nào sử dụng thanh kiếm này. Lưu Kiệt gật đầu một cái, "Được, thời gian bao lâu có thể hoàn thành?" Âu Dương Nhạc khẽ mỉm cười, chúng ta ngộng hồn tộc ở phương diện này kỹ thuật là đứng đầu, một ngày thời gian là có thể hoàn thành. Chương 338, đại sảo bất công. Đem Quỷ Bí kiếm sự việc giao cho ngộng hồn tộc sau đó, Lưu Kiệt lưu dụng tiếp theo một hai ngày thời gian đem toàn cầu người năng lực giải thi đấu kỳ cái công ty công tác sắp xếp xong xuôi. Quỷ Bí kiếm đi qua ngộng hồn tộc lọc sạch sau đó, Quỷ Bí kiếm bên trong vậy một cổ tà dị linh thức đã bị xóa đi hết, biến thành một cái thuần túy linh khí cấp 7. Ở mất đi linh thức sau đó, Kiếm uy lực có lẽ sẽ hạ xuống một ít, nhưng là bây giờ thanh kiếm này đã là một tờ giấy trắng, cũng có thể do Lưu Kiệt tới lần nữa cho thanh kiếm này giao phó cho linh thức. Lưu Kiệt là kiếm thể bên trong dưới vào liền niết bàn lực, hơn nữa cái này niết bàn lực chính giữa xả tạp lưu Kiệt tư tưởng, thanh kiếm này vì vậy lần nữa có linh thức. Mà lấy niết bàn lực làm làm trụ cột linh thức, không hề so nguyên bản cái loại đó tà dị linh thức yếu hơn, thậm chí còn muốn mạnh hơn một phần. Thanh kiếm này uy lực cũng nhận được niết bàn linh thức nhất định tăng phúc vì vậy thanh kiếm này tên chữ cũng sẽ không tên là quỷ bỉ kiếm mà là tên là niết bàn kiếm lưu kiệt dùng rất nhanh thời gian học tập một môn tiếng tâm lừng lẫy kiếm pháp thép kiếm pháp kiếm pháp này vốn là tiểu thuyết võ hiệp chính giữa thần điêu hiệp dương quá kiếm pháp nhưng là ở vạn năng mã cửa giờ hệ thống chính giữa cũng có phơi bày mặc dù lưu kiệt cũng có mạnh hơn một chút lục mạch thần kiếm và độc cô cửu kiếm có thể học tập nhưng là niết bàn kiếm vốn là một trôi cự kiếm hết sức phong phú dưới so sánh Thép kiếm pháp ngược lại là vô cùng thích hợp ở niết bàn kiếm lên sử dụng được. Tự thân đối với thép kiếm pháp có nhất định nắm giữ, Lưu Kiệt mới tính là đích thân cảm nhận được trọng kiếm vô phòng, lớn đúng dịp không công trâu diệu dụng. Có thép kiếm pháp cộng thêm niết bàn kiếm, Lưu Kiệt đối với mình ở toàn cầu người năng lực giải thi đấu phía trên biểu hiện, vậy liền càng thêm lòng tin mấy phần. Ba ngày sau, Lưu Kiệt ngồi lên đi nước Ngô đồng máy bay, trên máy bay đều là lần này Hoa Hạ quốc gia đại biểu đội thành viên, đều là ba tuổi trở xuống ưu tú người năng lực. Theo Lưu Kiệt quan sát, có bộ phận người mạnh nhất, thực lực lại đạt tới kinh người cấp 8, đây thật là có chút kinh người nghe, mặc dù bọn họ tuổi tác đã đến gần 30 tuổi, nhưng 30 tuổi trong vòng người năng lực cấp 8, phần này thiên tư, dòi mắt toàn bộ hoa hạ, đều là đứng đầu ở giữa đứng đầu. Lần này đi cùng Lưu Kiệt tới đây, là hỏa phượng tộc Lô Tư Dĩnh, hỏa phượng tộc lấy Lưu Kiệt làm chủ, Lô Tư Dĩnh đi cùng tới, y ở phụ trợ Lưu Kiệt sinh hoạt cuộc sống thường ngày, để cho Lưu Kiệt giữ ở cao nhất trạng thái. Có linh năng động lực máy bay cấp tốc qua lại ở tầng mây bên trong. Lưu Kiệt ngồi ở chỗ gần cửa sổ, dựa vào, thưởng thức ngoài cửa sổ tầng mây cảnh đẹp. Lô Tư Dĩnh liền ngồi ở bên cạnh hắn, không nói một lời. Lô Tư Dĩnh cũng là một cái đại mỹ nữ, năm xưa đổ cổ cửa hàng công tác, lâu dài buôn ba khổ cực, ở nàng trên mình để lại một tầng da màu hơi lốm đốm, nhìn như rất khỏe mạnh. Người tài nhỏ hết sức, đường cong mặc dù không phải là đặc biệt khoa trương, nhưng vậy có một loại vừa đúng lúc mỹ cảm, một đôi đen nhánh trong mắt tản ra trong suốt ánh sáng. Tại trên máy bay, những năng lực này người có chuyện riêng tình, có người giống như người bình thường như nhau xem phim cũng có tự nhận là thật lực chưa đủ người, lại là tại trên máy bay tu luyện. Nếu không phải cái máy bay này trên có đặc thù trang bị, tại trên máy bay tu luyện sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến máy bay vận hành bình thường. Một người mặc phong cách cổ xưa phục sức thanh niên đang cùng đồng bạn một hồi thổi phồng sau đó đứng dậy đi nhà cầu, đi qua lưu kiệt nơi này chỗ ngồi lúc ánh mắt rơi vào lô tư dĩnh trên mình không khỏi được trước mắt sáng lên. Cô nương xinh đẹp, giá nhất giá trên máy bay thành tựu ba cái dính liền nhau, Lưu Kiệt ngồi ở bên cửa sổ, Lô Tư Dĩnh ngồi ở Lưu Kiệt bên cạnh, vì vậy đến gần đường đi vị trí liền trống không. Cái này người thanh niên liền đặt mông ngồi ở Lô Tư Dĩnh bên cạnh, thật giống như và Lưu Kiệt Lô Tư Dĩnh hai người rất quen như nhau. "Người đẹp, ngươi là tuyển thủ dự thi sao?" Thanh niên này hết sức mặt dày vô sỉ, căn bản không chờ Lô Tư Dĩnh đồng ý, liền ngồi ở nàng bên người còn dựa vào rất gần. Lô Tư Dĩnh hơi như mày, không có đáp lời, bày ra một bộ mặt lạnh, muốn lấy này để cho thanh niên này biết khó mà lui. Nhưng mà thanh niên này ra mặt rất dày, thấy Lô Tư Dĩnh không nói lời nào, ngược lại càng hăng hái. Cô nương, đừng như thế cao lãnh mà, từ từ đừng đi, cái máy bay này lên đợi hơn nhảm chắn à, chúng ta tới tán gấu một chút đi. Lúc này, Lưu Kiệt cũng nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, thanh niên kia ánh mắt hoàn toàn rơi vào Lô Tư Dĩnh trên mình, nhìn chầm chầm Lô Tư Dĩnh xem. Căn bản cũng không có đem lưu kiệt coi ra gì. Thấy thanh niên không theo không buông tha, Lô Tư dĩnh lạnh như băng mở miệng nói, "Ta không có nói chuyện trời đất hứng thú, xin trở về đi." Thanh niên tựa như không có nghe gặp những lời này như nhau, nói tiếp, "Người đẹp ngươi có biết hay không, lần này toàn cầu người năng lực cuộc tranh tài cử hành là ở nước Ngô Đồng thủ đô thành phố Hương Tạ, thành phố Hương Tạ gần đây có thành phố lãng mạn mỹ sương, nghe nói bên kia tình nhân đều vô cùng hạn chế cấm vận, ở trên đường chính hôn môi đâu?" Đến lúc đó có muốn đi chung hay không đi dạo một vòng. Lô tư dĩnh như cũ lạnh như băng đáp, không có hứng thú. Lần này, lô tư dĩnh liền mở hồi cũng không có nói, tương đương với trực tiếp cự tuyệt thanh niên này bắt chuyện. Thanh niên sắc mặt lạnh mấy phần, đứng lên nói, nếu người đẹp ngươi không có hứng thú, vậy ta cũng không kháy dày ngươi, bất quá, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể biết nhau một cái mà, tại hạ toàn chân môn ý chí khúc, không biết người đẹp ngươi là môn phái nào. Toàn chân môn, ở hoa hạ biên giới coi như là số một số hai đại tông môn thì tương đương với khổng gia dương gia trên thế tục trong gia tộc vị trí như nhau môn phái này đệ tử đều là thiên chi kiêu tử thân phận tôn kính y di trì khúc nói ra thân phận mình lập tức dẫn được mọi người chung quanh ánh mắt cũng học lại trong lòng ngầm muốn phải nhớ kỹ người này tướng mạo toàn chân môn người còn cần làm quan hệ tốt y di trì khúc lần này lời nói mặc dù không có nói rõ nhưng là rất nhiều báo ra thân phận mình lại tra hỏi lô tư dịnh thân phận ý nghĩa Y đang để cho Lô Tư Dĩnh biết bản thân có mấy cân mấy lượng, dám như vậy nói với hắn nói. Như vậy thủ đoạn, Y Chí Khúc không phải chưa từng dùng qua, cơ hồ là lần nào cũng đúng, biết nói ra mình thân phận, hắn đến gần người phụ nữ, cho dù là nguyên bản đối với hắn không có hứng thú, cũng phải đối với hắn khách khí rất nhiều hơn. Chỉ tiếc, lần này hắn đánh lầm rồi mình tính toán nhỏ nhặt. Lô Tư Dĩnh liếc Y Chí Khúc một mắt, Y Chí Khúc trong mắt sáng lên. Đang phải chuẩn bị tiếp nhận lô tư dĩnh đối với mình mới vừa lạnh như băng thái độ nói xin lỗi, mà một khắc sau, lô tư dĩnh trong miệng vẫn lạnh rọng lạnh như băng, để cho ý chí khúc sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Ta cũng không phải là môn nào phái nào, công tử cho dù thân phận bất phàm, nhưng cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta đối với công tử không có hứng thú, công tử xin trở về đi. Dứt lời, lô tư dĩnh liền quay đầu đi chỗ khác, làm ra một bộ sẽ không lại phản ứng ý chí khúc dáng vẻ. Ý chí khúc sắc mặt đỏ lên. Nơi này có rất nhiều người cũng đang vây xem, hắn đường đường toàn chân môn môn nhân, tướng mạo cũng coi là anh tuấn phi phạm, lại bị một cái không thân phận gì người phụ nữ cự tuyệt. Cái này ở ý chí khúc trong lòng, là hết sức chuyện mất mặt tình. Trường 339, Dạ Thiệt, Cố Nhân Xuất thân danh môn tránh phái, ý chí khúc tự nhiên không phải cuồng loạn người. Cũng sẽ không nổ tung gầm thét, nói chút ngươi thật là to gan, lại dám không cho ta ý chí khúc mặt mũi các loại, hắn chẳng qua là lạnh lùng quét qua lô tư dĩnh. Sau đó ánh mắt ở Lưu Kiệt trên mình dừng lại một chút. Ánh mắt đưa mắt nhìn, ý chí khúc nhớ Lưu Kiệt hình dáng, liền hư lạnh một tiếng, phất tay háo đi. Nguyên vốn còn có chút thì thầm lời nói nhỏ nhẹ khoang máy bay tròn, lần này an tĩnh lại, không dám nhiều lời, tất cả mọi người sợ chọc giận liền ý chí khúc sẽ gặp bị giận cá chém tớt. Lô Tư Dĩnh nhìn Lưu Kiệt một mắt, thấp giọng nói, "Tộc trưởng, sợ rằng phải cho ngươi thêm phiền toái." Lưu Kiệt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, "Không có sao." Ước chừng hai chữ Không có cố ý hạ thấp giọng, hiển lộ ra vẻ tự tin, để cho nguyên bản đi ra mấy bước ý chí khúc, âm thầm cắn răng. Máy bay hạ xuống thành phố Hương Tạ phi trường quốc tế. Thành phố Hương Tạ là nước ngô đồng thủ đô, Âu Châu giáo đỉnh trụ sở chính liền tọa lạc tại cái thành phố này bên trong. Cái thành phố này cũng là thành phố lãng mạn, nam nam nữ nữ, tình cảm không che. Toàn năng cuộc so tài khai mạc thức ở 5 ngày sau cử hành, còn có mấy ngày thời gian. Tất cả nước đại biểu đội bị sắp xếp song xuôi khách sạn chỗ ở. Liên được dối dánh, có thể ở thành phố Hương Tạ trong đi chung quanh một chút. Biết được Lưu Kiệt đi tới thành phố Hương Tạ tin tức, ban đầu cùng nhau sông sáo vượt sâu thế giới bằng hữu, kỵ sĩ Adam cho Lưu Kiệt phát tới điện tử thư mời, mời Lưu Kiệt cùng chung tham gia trẻ tuổi người năng lực tụ họp dạ tiệc. Dạ tiệc này cũng không phải là phía chính phủ hoạt động, cũng không phải Âu Châu giáo đỉnh thế hệ trước tổ chức, đơn thuần trẻ tuổi đồng lứa tự phát tổ chức, quan lấy trao đổi lẫn nhau, kết giao danh tiếng. Muốn đến lấy Âu Châu giáo đình những kỵ sĩ kia ngu xuẩn manh sức mạnh, trao đổi lẫn nhau cái này chủ đề, cũng không phải là làm giả, chắc là thật trao đổi lẫn nhau. Cuối cùng chẳng qua là một ít trẻ tuổi đồng lứa trao đổi, Lưu Kiệt trải qua rất nhiều chuyện tình, vậy gặp qua rất nhiều cường giả, thật ra thì ngược lại không phải là cảm thấy rất hứng thú, chẳng qua là mấy ngày nay thời gian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hơn nữa là Adam gửi tới thư mời, Lưu Kiệt có thời gian không thấy người bạn cũ này, tọa dự định tham gia một chút Hắn mang lô tư dĩnh đi tới thành phố Hương Tạ trên đường chính, thành phố Hương Tạ khá là sầm uất, hai bên đường đi quả thật trồng đầy cao lớn cây ngô đồng, một tòa thiết thắp đứng sừng ở bờ sông xỉn. Thành phố tiết lộ ra đậm đà nhân văn hơi thở. Tuy ý tìm một nhà so với là hạng sang tiệm bán quần áo, mua một nam một nữ hai bộ lễ phục dạ hội, đều là ke tua cùng tao nhã kiêm bị tiểu. Nếu như cao hơn nữa đường, vậy được là thủ công định chế, yêu cầu thời gian tương đối lâu, lưu kiệt tối nay liền được xuyên. Bóng đêm hạ xuống ở thành phố Hương Tạng, vừa mới lên đèn, ngựa xe như nước. Trắng nghe hồng trải liền nhất phái hòa hợp cảnh đêm. Một tòa trắng phao thời trung cổ nhà thờ trong, đèn đuốc thông minh, người đến người đi. Giáo đình phái tới đưa đón xe sang ngừng tại giáo đường trước cửa, cửa xe mở ra, một cái du lượng giày da đạp trên đất, sau đó là thon dài thân thể bước ra. Lưu Kiệt hơi an diện một chút, nhìn như tinh xảo mà đẹp trai, cũng coi là nhập gia tùy tục, liền vội vàng xoay người đến xe bên kia là Lô Tư Dĩnh đánh mở cửa xe, cũng không người đưa tay, một cái tay rắc Lô Tư Dĩnh tay, một cái tay bảo vệ ở Lô Tư Dĩnh đỉnh đầu. Lô Tư Dĩnh xuống xe, nàng thân mặc một bộ sa hoa trăm lai quần, hào quang trói mắt, tràn đầy mị lực. Từ Lưu Kiệt trong tay rút về đầu ngón tay, sắc mặt có chút ửng đỏ. Tộc trưởng, Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, không có sao, đừng ngại quá, bọn họ nói, cái này gọi là thân sĩ. Vừa nói, Lưu Kiệt một máy cánh tay, Lô Tư Dĩnh đưa tay khoác lên Lưu Kiệt cánh tay. Đi về phía trước đi, được tới nhà thờ trước cửa, thật là đúng dịp là, gặp hôm nay tại trên máy bay Y Chí Khúc, Y Chí Khúc bên người đứng mấy cái phái nam đồng bạn, muốn đến là hắn đồng môn sư đệ. Thấy lô tư dĩnh khoác ở Lưu Kiệt trên cánh tay, Y Chí Khúc sắc mặt không có bao nhiêu dị biến, nhưng đáy mắt vẫn có một kia không cam lòng, bị Lưu Kiệt nhận ra được. Hai bên cũng hướng cửa đi tới, kỵ sĩ Adam người mặc khéo léo áo đôi tôm, tóc vàng mắt xanh, rất là đẹp trai, mang trên mặt nụ cười tới. Y Tử Chí Khúc vốn cho là là tới tiếp đãi bọn hắn đoàn người, dẫu sao hắn là toàn chân môn đệ tử, cho dù ở nước lạ, vậy sẽ phải chịu dùng lễ. Kết quả có thể tưởng tượng được. Adam thần sắc kích động vọt tới Lưu Kiệt trước mặt, nắm Lưu Kiệt tay nói: "Lưu huynh, đã lâu không gặp à. Lưu Kiệt một bên cùng Adam cười nói, vừa đi vào nhà thờ bên trong. Y Tử Chí Khúc đoàn người ở cửa dừng chân, sắc mặt đen liền một chút, bất quá sau này thì có người khác trước tới tiếp đãi, vậy hết sức khách khí. Nhà thờ bên trong Vừa đi tới liền thấy được trung tâm trên đài cao, để một chiếc giống như thủy tinh đảo tạo vậy tam giác piano. Cả người mặc quần trắng cô gái tóc vàng, nhắm hai mắt, khí chất thoát tục nếu như thiên sứ. Nhỏ hết sức ngón tay nhẹ nhàng điểm rơi vào trên phím đàn đen trắng, thì có âm thanh thiên nhiên chậm rãi tới, nhạc khúc khí độ địa đáng, thở mạnh thiên thành, hoàn toàn không bằng cô gái đánh ra. Bản hùng ca cờ râu xi si ở. Lưu Kiệt mở miệng. Một bên Adam dừng bước lại, lộ ra nụ cười nói, Lưu Hình biết Lưu Kiệt gật đầu, rất nổi danh bài hát, đương nhiên là nghe qua, bất quá nàng làm một ít soạn lại, có thể nghe được nàng sắp nhập vào mình cách nhìn, rất tốt. Adam cười ha ha một tiếng, xem ra Lưu Minh hiểu được thưởng thức. Đánh đàn vị kia là giáo đình ở giữa thiên âm khiến cho, ta nhớ ở hoa hạ được gọi là linh nhạc sĩ. Lưu Kiệt khẽ gật đầu, từ cô gái này khẽ đàn trong, có thể nghe ra nàng thân là linh nhạc sĩ, thực lực rất vững chắc, nhưng nàng còn như vậy trẻ tuổi, có thể gặp cả thế giới trong phạm vi. Yêu tú người tuổi trẻ vẫn là có rất nhiều. Sau đó, Adam mời Lưu Kiệt đi tới một bàn rượu. Trên bàn thăm hỏi một ít điểm tâm, càng nhiều hơn chính là rượu chát. Lưu Hinh, thu Tĩnh tỷ tỷ làm sao không có tới. Ta nhớ nàng không tới 30 tuổi. Adam có chút nghi ngờ hỏi. Lưu Kiệt nhớ tới, thu Tĩnh lúc này còn đang phối hợp liên minh xử lý quỷ dị quốc sự việc. Vì vậy đặc phê khai mạc thức trước chạy tới, phỏng đoán còn muốn ở 2-3 ngày sau. Nhưng chuyện này là cơ mật tối cao. Hiển nhiên Adam cũng không biết, chỉ có tất cả nước người năng lực liên minh cao tầng mới biết. Nàng có chuyện quan trọng cần xử lý, chậm chút tới thành phố Hương tạ. Gặp Lưu Kiệt không nói nhiều, Adam liền biết nhất định là không quá phương diện nói sự việc, liền không có hỏi nhiều, mà là nhìn khắp bốn phía, kỳ quái, ai cập cái đó người bạn nhỏ ạ làm mới vừa vẫn còn ở nơi này, không biết đi đâu. Lưu Kiệt cười một tiếng, chỉ chỉ một nơi ánh đèn so với là ảm đạm góc tường, ạ làm từ trong đó đi ra, cuốn đầy băng vải bên ngoài thân thể mặt. Bộ một kiện màu đen lễ phục, hết sức đột ngột quái dị, không nhìn ra ạ làm băng vải xuống trên mặt có biểu tình gì. Ả làm đi tới, lạnh lùng nhìn Adam một mắt, thối kỵ sĩ, ngươi không biết nhà thờ hơi thở và ta cái này cả ngày tẩy máy vật chết hơi thở rất tương sông lên sao. Nếu không phải là mời ta tới đây, ta bây giờ cả người khó chịu. Sau đó, ạ làm lại lạnh lùng nhìn một cái lưu kiệt, người hoa, ngươi tới ạ. Thật lâu không gặp. Lưu kiệt đưa tay ở ạ làm trên đầu bắn một chút, thằng nhóc túi không biết kêu tà kiệt ca sao. Trường 340, đến kiếm chuyện. Một ít ngày cũ đồng bạn lần nữa tụ với nhau, Lưu Kiệt tâm tình không tệ, và Adam, à làm bọn họ uống mấy ly. Ngay tại mấy người chuyện trò lúc đó, nhà thờ bên trong đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ có trên đài vị kia thiên âm khiến cho vẫn ở chỗ cũ khẽ đàn tuyệt vời tiếng đàn. Mấy cái che mặt người song song đi vào nhà thờ bên trong. Lưu Kiệt hướng bên kia nhìn, Adam mặt liền biến sắc, nói, Kiệt ca, là đạo quốc người. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, các người dạ tiệc này lại thế nào mời người Nhật. Người Nhật từ thánh khí sự việc sau đó, danh tiếng nhưng vẫn không tốt lắm. Adam trầm mặt sắc nói, kỵ sĩ tinh thần chính giữa, còn có bao dung hai chữ, mặc dù nước Nhật người làm đặc biệt quá đáng, nhưng chúng ta vẫn là đi xuống hình thức, tùy ý mời một chút. Vốn cho là chẳng qua là đi cái hình thức, người Nhật hẳn tự mình hiểu lấy, cũng sẽ không tới tham gia dạ tiệc, không nghĩ tới bọn họ vẫn phải tới. Lưu Kiệt nghe vậy ha ha cười một tiếng. Cái này liền có chút treo chọc, xem ra người Nhật ra mặt dày là thật. Mặc dù nói các người đi cái hình thức mời bọn họ một chút, nhưng là bọn họ cái này không mời mà tới vẫn là không có bao nhiêu khác biệt mà. Vừa nói, Lưu Kiệt nhìn lướt qua nước Nhật tới 6 người, 6 người này đều là nhẫn giả lối ăn mặc, 6 người chính giữa lại có 3 cái người năng lực cấp 8, ngoài ra 3 cái thì đều là người năng lực cấp 7. Hơn nữa vậy 3 cái người năng lực cấp 8, cũng là có cấp 8 hậu kỳ thực lực, thực lực rất vững chắc. Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nước Nhật cái đó nho nhỏ quốc gia, lần này lại thả ra ba cái thực lực mạnh mẽ người năng lực cấp 8. Phải biết, có thể tham gia toàn cầu người năng lực cuộc tranh tài, chỉ có 30 tuổi trở xuống người năng lực, người năng lực cấp 8 đã là 30 tuổi trở xuống cực hạn. 30 tuổi trở xuống người năng lực cấp 9, như tùy kiếm tiên tiêu bạch cái loại đó, đó là tuyệt thế thiên tài, mấy trăm năm thời gian sợ rằng cũng không ra được một cái. Xem ra, nước Nhật là đến kiếm chuyện. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một tia ác liệt. quả nhiên Vậy sáu nỉ dạ nở bờ sông ngang đánh thẳng đi tới, mỗi một người đều ngẩng đầu đỡ ngực, vô cùng làm ra vẻ. Adam sắc mặt lạnh lẽo, Kiệt ca ngươi trước làm ngồi, nơi này là chúng ta địa bàn, ta sẽ không để cho bọn họ làm loạn. lưu Kiệt gật đầu một cái, không dự định hơn quản. Chỉ gặp Adam đứng lên, hướng mấy cái người Nhật đi tới, trên mặt lộ ra lệ phép mỉm cười, đảo quốc bằng hưu, các người tốt, hoan nền đi tới nước nô đồng. Nhưng mà, mấy cái người Nhật nhưng giống như không nhìn thấy Adam như nhau. Cùng Adam sát vai mà qua. Trong ngay mắt, mọi ánh mắt cũng hướng mấy cái người Nhật đầu tới đây. Những thứ này người Nhật vậy quá kiêu ngạo. Trộm đi các nước thánh khí, vốn nên đàng hoàng làm con rùa đen rút đầu, vẫn còn như vậy phách lối. Đúng vậy, thật đem mình làm đồ chơi gì? Hai cái đến từ nào đó nước nhỏ người năng lực trò chuyện với nhau nói. Không ngờ người Nhật nghe được hai người đối thoại, đi tuốt đàng trước hàng người Nhật hừ lạnh một tiếng, hoành vọt tới, bóp một cái ở hai nước nhỏ người năng lực cổ các người lại dám đối với chúng ta nước Nhật bất kính." Lan ra ngoài, hai nước nhỏ người năng lực lập tức phản kháng, nhưng mà cái này nước Nhật nhẫn giả, trên mình ngay tức thì thả ra cấp 8 hậu kỳ người năng lực uy áp, đem hai cái người năng lực hành động phong tỏa ở, cũng bấm cổ hai người, trực tiếp đem bọn họ nặng nề ném ra nhà thờ. Nhà thờ bên trong, trừ trên đài thiên âm khiến cho vẫn ở chỗ cũ khải đàn, lại cũng không có những thanh âm khác, mọi ánh mắt cũng hướng nhìn bên này tới đây. Trong góc, Lưu Kiệt cười khẽ một tiếng, có chút ý tứ. Hắn không tin người Nhật là người ngu, làm trộm thánh khí sự việc, còn dám như thế phách lối, như thế cao giọng, Người Nhật nhất định là có chỗ ý lại. Đừng búng. Đánh phải là đồ chơi gì. Vậy ném người nước Nhật nhẫn giả, một bước nhảy lên đài, vị kia xinh đẹp thiên âm khiến cho dừng lại ngón tay, ánh mắt rơi vào nước Nhật nhẫn giả trên mình. Thiên âm khiến cho xinh đẹp trong đôi mắt lộ ra khinh thường, người Nhật, ngươi chẳng lẽ là người man dợ sao? Làm sao như thế thô lỗ? Có lẽ... Ở trải qua chuyện mới vừa rồi sau đó, những thứ khác nước nhỏ người năng lực sẽ sợ người nhận nhưng là vị này thiên âm khiến cho, nàng và Adam như nhau, là Âu Châu giáo đỉnh thành viên, tự nhiên sẽ không sợ hãi, mặc dù vị này thiên âm sử thực lực, cũng chỉ có cấp 7. Nước Nhật nhẫn giả trên người uy áp lại lần nữa bùng nổ, bao phủ ở trên trời âm khiến cho trên mình, khiến cho nàng nguyên bản cũng rất da thịt trắng nõn đổi được hơn nữa tái Nhật. Lăn xuống đi, nếu như ngươi đánh được vật này cũng coi là nhạc không nói, cũng không chỉ cái này, nước Nhật nhẫn giả dùng thủ đoạn gì, ngày đó âm khiến cho tái Nhật sắc mặt ngay tức thì vẻ bại, đổi thành một loại tiểu tùy đẹp. Adam vội vàng xông lên này, đỡ thiên âm khiến cho, Chà si, ngươi đi xuống trước đi, giao cho ta xử lý." Thiên âm khiến cho gật đầu một cái, đi xuống đài, hiển nhiên, ở Âu châu giáo đỉnh trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, Adam vẫn rất có quyền phát biểu, rất có thể là bởi vì hắn đã từng là lão sư là cấp 9 trưởng phạt kỵ sĩ challer, chỉ tiếp chất lơ chết trận ở vực sâu thế giới bên trong. Adam sắc mặt lạnh như băng, đôi mắt đưa mắt nhìn ở nước nhật nhẫn giả trên mình. Các hạ, nhà thờ không phải khoe khoang ngươi rốt nát ngang ngược địa phương, ta cũng không vòng vo. Vò. Quý quốc đánh cắp hơn nước thánh khí, đến nay chưa trả lại, hành động này đã là gặp phải trên quốc tế phỉ nộ. Nhưng ngươi còn ở đây dạng trường hợp như vậy thô lỗ, là dự định tiếp tục làm tổn hại quý quốc danh tiếng sao? Quả thật, như Adam theo như lời, đây cũng không phải là giống vậy trường hợp. Mặc dù không phải là phía chính phủ hoạt động, nhưng là tại giáo đường bên ngoài, đã tụ tập số đông ký giả. Nhà thờ trong phát sinh bất kỳ sự việc, cũng có thể sẽ bị báo đạo đến tin tức trong đi. Dẫu sao nơi này hội tụ, là thế giới các nước ưu tú người năng lực, ở thời đại này, thực lực cường đại người năng lực, cơ hội sẽ trở thành là toàn dân thần tượng, thí dụ như hoa hạ vọng hải giả. Vì vậy, xã hội tất cả giới đối với buổi dạ tiệc này độ chú ý là cao vô cùng. Nước Nhật nhẫn giả hành động này, sợ rằng sẽ ở dưới truyền thông tung lên rất lớn gọn sóng. A, ha ha, người yếu chỉ biết đem cường đại nói thành thô lỗ. Kỵ sĩ, ngươi biết không, từ ta góc độ tới xem, thân là cường, giả, ta làm hết thể đều là vô cùng bình thường, chẳng qua là khơi dậy ngươi vậy nhỏ yếu trong tim lòng xấu hổ, ngươi thẹn quá thành giận thôi. Nước nhật nhẫn giả khinh miệt cười. Adam thần sắc giận dữ, đã đến không thể nhịn được nữa tình cảnh. Các hạ, nếu như ngươi kiên trì nói như vậy, Chúng ta không ngại đến nhà thờ bên ngoài đi luận bàn một chút thực lực. Vừa nói, Adam trên mình toát ra khí tức cường đại, cùng nước Nhật nhẫn giả địa vị ngang nhau. Adam cũng đã bước vào cấp 8, mặc dù hắn chẳng qua là cấp 8 sơ kỳ, xa không phải đối thủ, nhưng như cũ lượng kiếm, đây là kỵ sĩ bền bỉ cùng dũng cảm. Không nghĩ tới, nhẫn giả nhưng đưa ngón tay ra lắc lắc nói, Ngươi cũng biết, tất cả nước đối với người năng lực có nhất định ràng buộc, ta không thể nào tự mình cùng ngươi đọc võ. Trường 341, Đốm Sáng Nhỏ Nước nhật nhẫn giả cự tuyệt Adam khiêu chiến, tựa hồ là cảm giác được mình nói còn chưa đủ làm ra vẻ. Nước nhật nhẫn giả lại nói tiếp, thà nói đúng không có thể tự mình đọc võ, ngược lại không như nói, ngươi không có tư cách làm ta đối thủ. Toàn năng thi đấu còn không có chính thức bắt đầu, nếu như vội vàng ở chỗ này đọc võ, đây mới thật sự là thua lỗ. Ta chẳng qua là nghe không quen đó mới vậy đánh được bừa buồn Tiano, bây giờ, ta để cho các người các nước người biết, chân chính cường đại là cái gì, cũng không chỉ là thực lực, văn hóa mạnh mẽ cũng là cường đại một số, sẽ để cho ta tăng lên các ngươi một chút thẩm mỹ năng lực đi. Vừa nói, cái này nước Nhật nhẫn giả tháo xuống bị thương nhẫn giả găng tay, lộ ra một song tu dài trắng đoán bàn tay, tay hắn chỉ mỗi một cái cũng tiêm dài thẳng tắp, vừa thấy chính là đàn dương cầm liệu. Nhẫn giả ngồi ở đàn trên cái băng, điều chỉnh cao độ sau đó, đưa tay để ở trên phím đàn. Đinh! Một cái một âm hưởng dậy, chỉ là đặc biệt thông thường một cái âm, lại có một loại khác thường cảm ở trong lòng mọi người dâng lên. Nhẫn giả giống vậy tháo xuống mặt nạ, lộ ra một bản trẻ tuổi mà đẹp đẽ vô cùng có má, đôi mắt kia bên trong cất giấu rất nhiều nội dung. Nếu như cái đảo này, nước nhẫn giả không phải làm ra vẻ phạm mà nói, có lẽ thật sẽ mê đảo rất nhiều người phụ nữ. Đinh đinh đinh. Từng cái một âm sâu vào một chỗ, dựa theo đặc biệt tiết tấu đánh ra tới, là được bài hát. Bài hát truyền vào Lưu Kiệt trong tai, Lưu Kiệt gật đầu một cái, từ đàn của hắn tiếng chính giữa có thể nghe được, hắn quả thật có chút độ. Tiếng đàn càng lúc càng nhanh đang là bởi vì là người năng lực, tất cả có thể thực hiện người bình thường không làm được đàn kỹ. Ngón tay giống như hạt mưa như nhau đập xuống ở trên phím đàn, nhạc khúc buộc phát ngẩng cao đứng lên, một loại vô hình phiền não cùng bạo ngược xen lẫn tiếng đàn truyền vào lòng của mỗi người bên trong. Tâm tình của mỗi người đều bị tiếng đàn ảnh hưởng, nhưng là có thể đoán được, cái này nhẫn giả cũng không có sử dụng bất kỳ linh năng lĩnh vực thủ đoạn, chẳng qua là bằng vào mình đàn kỹ, ảnh hưởng đến tâm tình của mỗi người. Rất nhiều người trong lòng mặc dù hết sức chán ghét. Nhưng là vừa không thừa nhận người này nghệ thuật thành tựu thật sự là quá cao. Loại cảm giác này, thật là so cưỡng ép ăn một cái hột gà thúi còn khó chịu hơn. Hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn, cuối cùng, vậy ngọc bàn bệ. Tất cả mọi người cặp mắt con ngươi co rút một cái, trong lòng kịch liệt chập trần bình phục lại, chỉ còn dư lại hàng loạt kinh ngạc, cái này nhẫn giả đàn kỹ quá mức cao siêu. Sợ rằng tên này chẳng những là cái nhẫn giả, vẫn là một cái linh nhạc sĩ. Hơn nữa đàn kỳ của hắn hoàn toàn là vượt qua người phàm chính giữa cao cấp piano nhà trình độ. Nhẫn giả đứng lên, không có ai vỗ tay, hắn cũng không có hướng những người nghe túi người, có lẽ ở hắn xem ra, cường giả không cần thiết hướng người yếu túi người, cho dù những thứ này người yếu là hắn những người nghe. Nhớ ta tên chữ, ta kêu cả dù ổ mộ tổ thì cả dù ổ Chư vị, toàn năng cuộc so tài sân so tài lên, sẽ dạy các người cái gì mới là mạnh mẽ. Nhẫn giả nói ra mình tên chữ. Có vài người làm biến sắc. Cái này Mộ Tổ Hỉ cả rủ ổ, là nước Nhật Mộ Tổ hỉ nhất tộc thành viên, khó trách như vậy khủng bố. Đàn của Hàn Tiếng, thật lợi hại, ta trong lòng bây giờ cũng còn không có bình phục lại. Nhà thờ bên trong, từng cái người năng lực cũng làm thắng phục, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi tự thân, bọn họ đang suy nghĩ, hoặc giả là bọn họ thật không hiểu được mạnh mẽ cùng nhỏ yếu giữa trên lệnh. Mộ Tổ hỉ cả rủ ổ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt quét qua toàn bộ phòng khách, tất cả cùng hắn va chạm ánh mắt cũng sợ đầu sợ đuôi rụt trở về. Cho đến, mùa tô thì cả rủ ồ ánh mắt chuyển đến lưu kiệt trên mình, lưu kiệt trên mặt rất bình tĩnh, tựa như cả rủ ồ bài hát không có đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Đây là, Adam phát ra một tiếng hừ lạnh hắn biết, những thứ này tới tham gia dạ tiệc tại chỗ người năng lực, sợ rằng không người có thể có thể so với cả rủ ồ đáng kỹ. Người Nhật lấy sức một mình khiêu khích nhiều người hơn quốc gia người năng lực, bây giờ lại để cho tất cả nước người năng lực cũng không nói ra lời. Có thể gặp đảo quốc những thứ này các nhẫn giả, cũng là có năng lực nhất định. Adam đang muốn gọi điện thoại đi gọi một cái đàn kỹ ưu tú nghệ sĩ Dương Cẩm tới đây và người Nhật so tài. Lưu Kiệt lại đột nhiên đứng dậy. Đừng búng. Đánh phải là đồ chơi gì? Những lời này, là cạ rủ ổ trước nói qua, bây giờ Lưu Kiệt làm lại một lần, dùng để rêu cợt cạ rủ ổ. Cạ ổ sắc mặt lập tức lạnh lẽo, ánh mắt lộ ở Lưu Kiệt trên mình, trầm giọng nói, Ngươi là người hoa đi, thế nào, không phục sao? Ta xem, lấy người hoa các ngươi thẩm mỹ năng lực, ngươi liền ta mới vừa bài hát rất cũng không có nghe hiểu chứ. Lưu Kiệt một bước bước vào, ngay tức thì leo lên đài cao, hắn vẫn ở chỗ cũ sao chép cạ dù ổ trước đã nói. Lăn xuống đi. Nếu như ngươi đánh được vật này cũng coi là nhạc khúc nói. Lưu Kiệt dùng cạ dù ổ mới vừa lời của mình đã nói, tới phản kích cạ dù ổ. Cạ dù ổ nghe được sắc mặt biến thành màu đen, ngươi. Lưu Kiệt không có tản mát ra khí tức gì, chẳng qua là ánh mắt sắc bén nói, thế nào? Muốn động thủ, ngươi muốn dùng ngươi nói cái gọi là thô lỗ phương thức đi đối phó ta sao? Cả dù Ổ khinh miệt cười một tiếng, tự đại người hoa, ta biết các người sĩ diện hảo, bất quá nếu ngươi thích tự dứt lấy, vậy hay để cho người tới đi. Cả dù Ổ đứng dậy rời đi đài cao. Lưu Kiệt ngồi ở đàn trên cái băng, suy nghĩ một chút lại nói, đảo quốc con chuột, ngươi bài hát nghe quá mức hỗn loạn, từ lấy là rất rung động sao? Chân chính rung động, chưa chắc cần phức tạp hơn nhịp điệu và tiết tấu mới có thể làm được vừa nói, lưu kiệt không chờ cả rủ ổ phản bác, đưa tay để ở trên phím đàn. đàn dương cầm, lưu kiệt cũng là lần đầu tiên, nhưng là hắn có vạn năng mã cửa giờ hệ thống tồn tại, theo vạn năng mã cửa giờ dự trụ, các loại các dạng tin tức hay không hiện lên lưu kiệt trong mắt. đinh đinh đinh đinh đinh, lưu kiệt liên tiếp đánh ra tới năm âm. dưới đài mọi người đều là sững sốt một chút, nước nhật mấy người vội vàng khinh thường cười lên. đốm sáng nhỏ, ta không có nghe lầm chớ, ngươi cầm một bài đốm sáng nhỏ muốn cùng ta sáng tác khúc hạng mục so sánh. ngươi là không phải người ngu. Cả Dù ổ vui vẻ cười to đứng lên, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Nguyên bản, hắn thấy Lưu Kiệt khí thế hung hăng đi lên đài, còn lấy là Lưu Kiệt thật sự có chút bản lĩnh. nhưng bây giờ hắn cảm thấy, Lưu Kiệt chỉ là một đánh xương mặt xương người người hoa. nhưng mà một khắc sau, cao có thể bùng nổ. Theo Lưu Kiệt bắn một lần đốm sáng nhỏ khúc nhạc dạo, càng nhiều hơn dự chủ xuất hiện ở Lưu Kiệt trong đầu. Lưu Kiệt như nhau bắt đầu nhanh chóng bắn ra. Hắn chọn dùng vạn năng mã cờ giờ cho ra một cái phương án, đối với nguyên bản đơn giản nhất đốm sáng nhỏ tiến hành phạm vi lớn soạn lại. Vốn là đốm sáng nhỏ, ở phím đàn nhảy bên trong, tựa hồ là biến thành đầy trời tinh thần, hắn đánh đàn tốc độ mặc dù tương đối mau, nhưng là cùng ra vẻ cả dù ổ so sánh, phải chậm hơn rất nhiều, thuộc về là không nhanh không chậm tốc độ. Mở toang ra đại hợp, hồn nhiên tiên thành. Cái bài này soạn lại đốm sáng nhỏ, đại khí bằng bạc, như có vô tận tinh không nằm lê lết tại bên cạnh. Nguyên bản còn đang dễ cật lưu kiệt cả dù ổ và những thứ khác nước nhật nhẫn giả, bây giờ từng cái sắc mặt cũng cứng lại. Trường 342, kinh ngạc. Nghe lưu kiệt đàn xong một khúc, toàn bộ nhà thờ chính giữa cũng châm rơi có thể nghe. Đến từ thế giới các nơi người năng lực, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ rung động. Rung động hơn, Adam đi lên đài, hướng sắc mặt lúng túng nước nhật nhẫn giả cả dù ổ nói, như ngươi nơi gặp, ngươi cái gọi là nghệ thuật thành kiểu, đặt ở những thứ này thanh niên tài tuân chính giữa, cũng không quá ngươi ngươi nếu như không muốn càng nhiều hơn vứt bỏ mặt mũi, xin khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi đi. Mộ Tô Thì Cả dù ổ chờ người thần sắc cực kỳ khó coi, hư lệnh một tiếng, toàn năng thi đấu lên, lại quyết định thắng bại. Dứt lời, Cả dù ổ các người phất tay áo đi, mỗi một người đều là khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Dạ tiệc nhạc đậm chấm dứt ở đây, xinh đẹp thiên âm khiến cho tiếp tục lên đài trình diễn, hơn nữa Hướng Lưu Kiệt lộ ra lễ phép nụ cười, cảm ơn Lưu Kiệt giúp nàng giải vây. Nu hòa tiếng đàn dương cầm chậm rãi lưu động như mê như say dung nhập vào ở mù mịt trong bóng đêm trong dạ tiệc mọi người lập tức quên mất mới vừa khó chịu đến từ tất cả quốc gia thanh niên tài tuấn từng cái chạy tới muốn cùng Lưu Kiệt uống rượu mới đầu thời điểm Lưu Kiệt còn mặt nở nụ cười ứng phó một phen không muốn số người chân thực quá hơn nhưng cái kia người năng lực cửa từng cái đối với Lưu Kiệt biểu đạt kính ý trừ toàn chân môn ý chí khúc đáng người ý chí khúc vốn là và Lưu Kiệt xảy ra một ít mâu thuẫn không thích cùng Lưu Kiệt giao tiếp Giờ khắc này ở một bên cắn răng nói, ngược lại để cho hắn dạng dỡ một cái, chẳng qua là một ít bảng môn tà đạo, muốn chân chính thắng được mọi người tôn trọng, còn được xem toàn năng thi đấu lên, biểu hiện ra thực lực như thế nào. Mà lưu kiệt đối mặt càng ngày càng nhiều người tới mời rượu, thật sự là mệt nhọc cưng đối, cuối cùng do Adam mang giáo đỉnh một đám kỵ sĩ đội ngũ, đem mời rượu mọi người cho cả lại. đó xê chuyện ở những kỵ sĩ này, và Adam như nhau, mỗi một người đều là tính cách ôn hòa, hiểu được thay đổi hạng người. Trong chốc lát, nhà thờ bên trong bầu không khí phi thường náo nhiệt. Có Adam mang một đám kỵ sĩ hỗ trợ ngăn cản rượu, Lưu Kiệt vậy rơi được thanh nhàn một chút, cùng Lô Tư dĩnh ngồi ở cùng trên một cái bàn, tùy ý ăn một ít bánh ngọt, đánh giá toàn bộ nhà thờ bên trong. Lưu Kiệt phát hiện, các nước trẻ tuổi người năng lực bây giờ, tựa hồ trung đụng đặc biệt hòa hợp, liền liền ý chí khúc những cái kia bụng dạ đầu góc hẹp hỏi hạ người, cũng cùng gấu đen nước, nước Amazon các quốc gia trẻ tuổi người năng lực chung đụng hết sức hòa hợp. Trên thực tế, Ở thường ngày quốc tịch lui tới bên trong Tất cả quốc gia quan hệ giữa Phần lớn là tương đối nhạy cảm Không có tuyệt đối bản thân Tối nay đến hội để cho những năm này Nhẹ người năng lực tụ tập trung một chỗ Trong chốc lát không có biên giới Trừ trước tới quấy rối nước Nhật Vô luận là quốc gia nào người tuổi trẻ Đều là tương đối thân thiện Chẳng qua là đến khi toàn năng thi đấu khai mạc sau đó Át sẽ cạnh tranh lẫn nhau Đến lúc quan hệ có thể cũng chưa có hiện Ở đây sao đông lòng Lần này dạ tiệc để cho các nước người năng lực bây giờ biết nhau biết trước làm quan hệ tốt đến khi thi đấu chính giữa cũng tốt thông suốt hữu nghị thứ nhất thi đấu thứ hai nguyên tắc ngay tại Lưu Kiệt tiên lặng ngồi ở chỗ đó quan sát tất cả nước người tuổi trẻ thời điểm đột nhiên đối với to lớn to lớn chắn hắn trước mắt thở đánh có thể phá ra trắng đoán ở giữa có một cái sâu không thấy đáy ráng hơn nữa vậy to lớn còn lay động hai cái xem được Lưu Kiệt có chút đầu góc tròn vắng Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy là một cái tóc vàng mắt xanh tản ra đậm đà phái nữ hơi thở thanh niên cô gái nàng vóc người lửa bạo ở hoa hạ là rất ít nhìn thấy ngươi tốt ta kêu gợn lơ dễ vừa nói gợn lơ dễ cho lưu kiệt đưa tới một ly rượu lưu kiệt lệnh một chút cái này gợn lơ dễ có thể vòng qua adam và hắn kỵ sĩ đội xem ra là có chút thủ đoạn lưu kiệt nhận lấy hắn rượu trong tay gật đầu mỉm cười một cái gợn lơ dễ nói tiếp ta đến từ nước amazon ta là một vị cơ giới sư lưu kiệt có chút kinh ngạc trong lòng ngầm nói Cơ giới sư, cơ giới sư là một loại rất hiếm thấy người năng lực nghề, chỉ có nguyên bản đối với cơ giới khoa học kỹ thuật lãnh vực vô cùng rõ ràng. Là vậy một mặt chuyên gia, sau đó ở linh năng lãnh vực cũng có khá mạnh thực lực, có thể đem tự thân sở học lẫn nhau dung hợp với nhau, mới cũng coi là cơ giới sư. Cũng là cho đến cái này 2 năm, cơ giới sư loại nghề nghiệp này xuất hiện xác suất mới lớn một chút, bởi vì linh năng lãnh vực khuyết chương đến phổ thông lĩnh vực các phương diện. Nhưng vậy chỉ là xuất hiện xác suất lớn một chút mà thôi. Đối với cơ giới sư nghề nghiệp này mà nói, đối với cơ giới lĩnh vực trình độ phải cao vô cùng, đây là rất ít có người có thể làm được, chỉ có tất cả quốc gia làm khoa học kỹ thuật tột đỉnh người, mới có cái này tư cách. Mà những cái kia tột đỉnh người, là người năng lực thì có hơn nữa ít chi lại càng ít, có thể thành là trẻ tuổi mà cường đại người năng lực, tới tham gia toàn năng cuộc so tài, sợ rằng một cái quốc gia vậy không tìm ra được một hai. Trời cao tổng là công bình không thể nào nói cho liền ngươi đối với cơ giới khoa học kỹ thuật lãnh vực cao vô cùng thiên phú, có cho ngươi linh năng lãnh vực tu luyện thiên phú, như vậy may mắn, có thể nói là càng ngày càng ít. Nước Amazon ra gần nở dễ như thế một vị thiên tài, có thể nói là nhặt được bảo. Vì vậy, ở đi qua trong đầu thật nhanh phân tích sau đó, Lưu Kiệt liền nghiêm nghị đứng lên, vị này vóc người sôi động người đẹp, có thể tuyệt đối không phải ngực lớn không nao hạ người. Xinh đẹp như vậy bề ngoài, cũng có cực cao trí khôn, còn có rất mạnh thực lực. Người phụ nữ này có thể nói là một cái đến gần nữ nhân hoàn mỹ. Lưu Kiệt không có ý tứ gì khác, hắn hiểu rõ vị Hồng Nhan chi kỷ cũng không dám lại trêu hoa gẹo nguyệt, chẳng qua là hết sức lễ phép mỉm cười, dơ lên ly rượu nói: thật hân hạnh gặp người, gượng lơ dễ, ta kêu Lưu Kiệt đến từ Hoa Hạ là một vị võ giả. Lưu Kiệt ở bên ngoài tự nhiên sẽ không nói bậy bạ mình thiên mệnh vũ tu thân phận, cơ giới sư đã là rất hiếm thấy nghề, hơn nữa có thể đem khoa học kỹ thuật cùng linh năng tập trung vào cả người là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thiên mệnh võ tu chính là hiếm thấy nghề ở giữa hiếm thấy, vô luận là ở pháp thuật vẫn là phương diện võ học, đều có các loại các dạng được trời ưu đại ưu thế. Nếu không, Lưu Kiệt cùng nhau đi tới, vậy không thể nào làm được như thế nhiều vượt cấp chiến đấu. Gõ nờ dệ thần sắc có chút khác thường, nàng ngồi ở Lưu Kiệt bên người, thân thể thoáng hướng Lưu Kiệt nghiêng về trước, vậy mê người danh liền càng thêm đến gần Lưu Kiệt. Đưa ra một cái mềm nhu đầu lười ở môi đỏ mọng trên liếm qua, Gỡ Lở Dễ trong mắt lộ ra một tia quyến rũ, "Mr Liu, ngươi buổi tối có thì giờ rảnh không? Có thể đến ta gian phòng xâm nhập tham khảo một chút toàn năng của so tại công việc tương quan nha." Đang uống rượu Lưu Kiệt thiếu chút nữa thì một hớp phun ra ngoài, thật vất vả đem rượu nuốt xuống, Lưu Kiệt lúng túng nói, "Gỡ Lở Dễ tiểu thư, cái này còn là được rồi, chúc ngươi có thể ở toàn năng thi đấu lên lấy được thành tích tốt." Gỡ Lở Dễ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá cũng không dây dưa, đứng dậy vẫy một cái tóc Đậm đà mà không kích thích mùi nước hoa phát ra, để cho Lưu Kiệt không khỏi được hít mũi một cái. Lưu tiên sinh, không nóng nảy, ngươi luôn sẽ có hứng thú và ta đi sâu vào tham khảo. Nói xong, gỡn lờ dệ chập trần sôi động dáng người rời đi. Trường 343, Dạ Tiệc. Ngồi ở Lưu Kiệt bên cạnh lô tư dĩnh, chống trước khuôn mặt nhỏ nhắn nói, chặt chặt chặt, ngươi xem xem ngươi, hồn đều phải bị mương đi, ngoại quốc đại mỹ nữ có phải là rất đẹp hay không, tin không tin ta trở về nói cho Hồng Ngọc Tỷ lời nói gian lại là kẹp theo một tia ghen tức lưu kiệt mặt lộ cười khổ không biết nói cái gì cho phải dạ tiệc cử hành đến địa phương thời gian buổi tối 10 h hơn liền kết thúc mỗi người tàn đi những người trẻ tuổi này nếp sống chính là hạn chế cấm vận lưu kiệt thậm chí thấy có mấy đôi nguyên vốn không phải một quốc gia nam nam nữ nữ liền đối đối ôm rời đi ở thành phố hương tạ lãng mạn trong bóng đêm say mê dạ tiệc hắn gian trừ gần lời dễ cũng có những thứ khác một ít mỹ nữ ngoại quốc rồi dứt hướng lưu kiệt lấy lòng Cũng biểu thị Lưu Kiệt vậy một bài hát đánh được quá mức tuyệt vời, khuất phục tại Lưu Kiệt tài hoa, muốn cùng Lưu Kiệt quốc hẹn, đều bị Lưu Kiệt khéo léo từ chối. Lưu Kiệt ở Trung Quốc bên trong, thân là một cái công ty lớn người tổng phụ trách, ở đối nhân xử thế phương diện này vẫn là rất thành thạo, từ chối dưới, lễ nghi không thiếu, mặc dù là cự tuyệt, nhưng lớn hơn Lưu Hạ một cái ấn tượng tốt, lúc đó ở toàn năng thi đấu lên lấy đối thủ cạnh tranh thân phận gặp nhau, còn có thể thản nhiên sống chung. Dạ tiệc tản đi sau đó Lưu Kiệt trở lại khách sạn trong gian phòng của mình, đóng cửa lại tám, liền ngồi ở trên giường, vận chuyển nhất bản thần quyết tu luyện. Tu luyện một đường còn có rất dài đường phải đi, dĩ nhiên là không thể bông lỏng. Chỉ chớp mắt gian, mấy ngày thời gian liền qua. Mấy ngày nay, Lưu Kiệt và Adam chờ một nhóm bạn, cũng coi là đem thành phố Hương Tạ đi dạo một lần, thường lần náo nhiệt. Mà toàn cầu người năng lực cuộc tranh tài khai mạc thức, cũng tránh thức kéo ra. Vì toàn cầu người năng lực giải thi đấu. Nước Ngô Đồng cố ý xây dựng một cái to lớn đấu trường quán, là truyền thống Olim giải thi đấu trạng quán 10 lần lớn, công trình vô cùng thật lớn. Trong đó còn gia nhập linh năng lĩnh vực thủ đoạn. Toàn bộ trạng quán khí thế khoáng đạt, giống như một tôn cự thú nằm lê lết ở phồn hoa thành phố lớn bây giờ. Đây là linh năng lĩnh vực bị xã hội hiện đại thu nạp, dung hợp một cái ký hiệu, ý nghĩa phi phàm. Toàn cầu các nơi đều ở đây là ít dễ ảm cái này một trạng khai mạc thức. Và anh, hình tròn to lớn giữa quảng trường xuống bầu trời bên trong bắn một đạo linh năng trùm ánh sáng, trùm ánh sáng bên trong mang theo chèn ép hơi thở, phóng lên cao, tách ra bầu trời bên trong tầng mây, tựa như khiến cho thiên địa tương liên đứng lên. Rắc, rắc rắc rắc rắc rắc. Một hồi vang vang tiếng vang, chỉ gặp có 8 chỉ thủ hộ kỵ sĩ tiểu đội từ hình tròn quảng trường 8 phương hướng, lấy hết sức đều đều tốc độ xông về trung tâm quảng trường, triển khai diễn luyện. Những kỵ sĩ này, từng cái diễn cảm kiên nghị, động tác đều nhịp, giàu có lực lượng cảm lại phối hợp ra sân quán bốn phía vang lên sục sôi âm nhạc, làm vô luận là hiện trường người xem, vẫn là thu xem lịch dễ ám người xem, đều không khỏi được nhiệt huyết sôi trào. Trước hai năm, cũng còn là linh năng lĩnh vực thời kỳ phát triển, hôm nay, theo lần này toàn năng thi đấu triệu tập, coi như là hoàn toàn kéo ra linh năng thời đại Đại Mạc. Ngay sau đó, từng cái quốc gia đại biểu đội ra sân, hoa hạ cũng không ngoại lệ. Thu tĩnh còn mở mạc thức bắt đầu trước một ngày, rốt cuộc đã tới thành phố Hương Tạ Để cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ chính là, Tiêu Bạch cái đó chỉ biết là uống rượu quỷ say, lại cũng tới, hơn nữa ngày hôm nay còn lối ăn mặc được thân chó mặt người, thành tiêu hoa hạ lĩnh đội, dẫn Lưu Kiệt các người qua trận. Tiêu Bạch tuổi tắc 29 tuổi, vừa vặn ở 30 tuổi trong khoảng, hơn nữa còn là người năng lực cấp 9, hắn loại chuyện này, thuộc về là trăm năm khó gặp kinh thế thiên tài. Lưu Kiệt trước kia cũng đã hỏi thăm qua Tiêu Bạch, là vọng hải giả buộc hắn tới, hắn vốn là không thích góp loại này náo nhiệt. Bất quá tiêu bạch tình huống tương đối đặc thủ, cấp 9 thật sự là quá mạnh mẽ, đủ để càn quét một đám người năng lực cấp 8. Quốc gia khác, trên căn bản cấp 8 chính là trời xài bản liền tồn tại, cho nên tiêu bạch chẳng qua là tới đây làm cái lĩnh đội, nếu như không phải là những quốc gia khác đội ngũ vậy xuất hiện người năng lực cấp 9, tiêu bạch là sẽ không dự thi. Đi qua hết sức náo nhiệt, nhiệt huyết khai mạc thức sau đó. Thi đấu đem ở ngày thứ 2 cử hành. Mặc dù toàn năng thi đấu bị dự là linh năng lĩnh vực Olympic, Nhưng là các loại thi đấu chế dự tính, và Olimpip là hoàn toàn bất động, không thể nào nói để cho những thứ này thực lực cường đại người năng lực, mới làm cái gì trăm mét thi đấu chạy đi. Những cái kia thể năng tỉ thí, đối với người năng lực tới nói không có quá lớn ý nghĩa. Toàn năng cuộc so tài thi đấu hạng mục, theo thứ tự là, năng lực, thang trời thi đấu, lôi đài thi đấu, ảo cảnh thực tập, đoàn đội chiến đấu thi đấu, chế thuốc, luyện khí, trận pháp chờ chờ hạng mục. Mà ở nơi này loại, có bộ phận hạng mục là dựa theo pháp thuật hệ và võ học hệ tách ra. Ví dụ như năng lực cái này hợp nhất, nội dung tranh tài chính là cho ra một môn pháp thuật hoặc là một môn võ học, tổng không thể để cho một cái ma pháp sư đi hiểu võ học bí tịch, như lưu kiệt loại này vũ pháp kiêm tu người vẫn là rất thiếu. Mỗi một người năng lực cũng tham gia nhất hơn 5 hạng ngũ. Lưu Kiệt cuối cùng lựa chọn năng lực thang trời thi đấu, lôi đài thi đấu, ảo cảnh thực tập và trận pháp 5 hạng ngũ. Năng lực thi đấu còn mở mạc thức kết thúc sau ngày thứ hai thì biết mở ra bởi vì thi đấu chế hạn chế, Lưu Kiệt chỉ có thể bổ sung báo pháp thuật hệ hoặc là võ học hệ một loại trong đó. Vũ pháp song tu nghề ở nơi này thi đấu chính giữa, không hề chiếm cái gì ưu thế. Thôi suy nghĩ một chút sau đó, Lưu Kiệt lựa chọn tham gia võ học năng lực thi đấu. Thân là trời mệnh võ tu, hắn có đứng đầu vũ pháp song tu năng lực, chọn cái nào đều là giống nhau. Sở Dĩ lựa chọn võ học năng lực thi đấu, hoàn toàn là Lưu Kiệt mình tùy tiện chọn. Đối với hắn mà nói, đều giống nhau. Hôm sau, sáng sớm tám giờ. Thi đấu chính thức bắt đầu, lớn như vậy hình tròn trong sân, có gần 5.000 tên tuyển thủ tham gia võ học năng lực thi đấu, số người không thể bảo là không hơn. Hình tròn sân trên, giữa không trung bên trong, không biết sử dụng là cái gì kỹ thuật tần tiến, đem môn nào võ học chữ viết lập thể chiếu ở giữa không trung, lộ vẻ được giống như thật vô cùng, hơn nữa sử dụng hơn nước ngôn nữ, trên căn bản không có ngôn ngữ chứng ngại. Lưu Kiệt nhìn lướt qua sau đó, biết được môn võ học này tên là thập tự nhiên hồn ấn. Này môn võ học trước kia không có ở bất kỳ địa phương xuất hiện qua, là Âu Châu giáo đình một vị thánh kỵ sĩ, cũng đã qua đêm sáng tác đi ra ngoài mới nhất võ học, vì vậy không tồn tại một ít người đã học qua, chiếm hữu hư hưu thế tình huống. Thập tự nhiên hồn ấn coi như là tương đối cao đẳng võ học, tương đối tối tâm khó hiểu, nhưng cũng không không cách nào hiểu. Cái này một trận thi đấu, thời hạn 3 ngày thời gian, liền xem 3 ngày bên trong, ai cảm ngộ càng hơn, ai hạng thì càng cao. Thi đấu ban đầu Các nước người năng lực liền bắt đầu hết sức bắt đầu tìm hiểu tới. Có người cấp được vò đầu bước ai, cũng có ngồi vững con cá đài, hơi thở vững vàng, chấn định như thường ở cảm nộ. Lưu kiệt cũng không là cái trước, cũng không phải người sau, hắn lộ vẻ được đặc biệt ung dung, tại chỗ ngược lại quan sát những thứ khác tham gia thi đấu thành viên. Hắn có vạn năng quét hình trong người, đối với hắn mà nói, hiểu, chẳng qua là một kiện rất lơ là chuyện bình thường tình. Hắn ngược lại chú trọng hơn những người khác biểu hiện. Dự định căn cứ những thứ khác người dự thi hiểu tốc độ, tới quyết định chính hắn hiểu tốc độ. Bởi vì hắn biết, mình không thể biểu hiện quá mức ưu tú, nếu không sẽ đưa tới chú ý. Trường 344, Nhàm chán sân so tải. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình quét qua toàn bộ hình tròn quảng trường, vạn năng mã cờ giờ hệ thống tự động biến thành liền mỗi người hiểu độ tiến triển, hơn nữa sửa sang lại thành độ tiến triển cái, phơi bày ở Lưu Kiệt trước mắt. Đây quả thực là một cái thượng đế thị giác. Theo Lưu Kiệt quan sát, Phần lớn độ tiến triển tăng lên khá nhanh người năng lực, đều là tuổi quá trẻ, mười mấy tuổi dáng vẻ. Ngược lại những cái kia thực lực cường đại tuổi tác lớn một chút, đến gần 30 tuổi người năng lực, ở nơi này hạng nhất thi đấu biểu hiện cũng không phải là rất xuất sắc. Cái này rất dễ dàng giải thích, bởi vì có thể tới tham gia toàn năng cuộc so tài người năng lực, nếu như tuổi không lớn lắm, khẳng định chính là trời phú rất cao, ở hiểu phương diện tương đối có ưu thế. Cấp 6 chú ý tới một cái thiếu niên, hiểu bắt đầu mới ước chừng 10 phút. Hắn hiểu độ tiến triển liền đã đạt đến 5%, nếu như dựa theo như vậy tốc độ, cái này thiếu niên sợ rằng không muốn nửa ngày thời gian là có thể hiểu hoàn thành. Lưu Kiệt cố ý lưu ý một chút thiếu niên này thân phận, thiếu niên tên là Vip, đến từ nước Amazon, tuổi gần 17 tuổi, thực lực liền đã đạt đến người năng lực cấp 4. Hậu sinh khả huy ạ. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói liền một tiếng. Ở linh năng lĩnh vực phương diện tu luyện, hắn là người nửa mùa, hơn nữa trên căn bản tham gia toàn năng cuộc so tài người năng lực. Cũng là từ nhỏ ngay tại linh năng lĩnh vực trong hoàn cảnh lớn lên, từ nhỏ đã có tích lũy. Lưu Kiệt hôm nay 23 tuổi, người năng lực cấp 6 bề ngoài thực lực, thật ra thì nhìn như không hề tính ra sắc. Không hề thiếu và Lưu Kiệt cùng tuổi tác, cảnh giới muốn so với Lưu Kiệt cao tồn tại. Chỉ bất quá, cái này là bề ngoài năng lực tầng thứ, thật muốn bàn về năng lực thực chiến mà nói, Lưu Kiệt cái này người năng lực cấp 6 hàm kim lượng vẫn là vô cùng cao. Ánh mắt ở toàn trường quét mắt một vòng sau đó. Lưu Kiệt phát hiện ngồi ở hắn cách đó không xa y chí khúc, y chí khúc giống vậy tham gia cái này hạng nhất thi đấu. Nhớ lại trước tại trên máy bay từng phát sinh tiểu và chạm, Lưu Kiệt không khỏi hơn lưu ý một chút y chí khúc. Y kìa chí khúc, tuổi tác 28 tuổi, thực lực người năng lực cấp 8 sơ kỳ, hiểu độ tiến triển 2%. 28 tuổi ở tham gia toàn năng cuộc so tài người năng lực chính giữa, đã là lớn vô cùng tuổi tác. vậy giống như loại tuổi tác này tương đối lớn người dự thi, đều dựa vào tuổi tác lớn hơn. Tích lũy thực lực thâm hậu hơn tới lấy được ưu thế. Mà đây cái ý chí khúc mới mở trận ước chừng 10 phút liền làm được 2 phần trăm hiểu, ở cùng tuổi người chính giữa coi như là tương đối ưu tú tồn tại. Phần lớn người, thậm chí liền 1 phần trăm cũng còn chưa hoàn thành. Toàn chương tình trạng Lưu Kiệt đã rõ ràng, đang chuẩn bị tính toán mình đại khái phải dùng thời gian bao lâu tới tìm hiểu thời điểm. Ý chí khúc như là phát giác Lưu Kiệt ánh mắt, mở hai mắt ra, hướng Lưu Kiệt trận mắt nhìn tới đây. Thi đấu quá trình bên trong, Là không cho phép trao đổi, để tránh xuất hiện ăn gian hiện tượng, cho dù là người năng lực giữa truyền âm cũng không được, Trang địa thượng có hết sức tân tiến thiết bị theo dõi. Cho nên y chí khúc chỉ có thể trợn mắt nhìn Lưu Kiệt, Lưu Kiệt cảm thấy có chút buồn cười, cái này y chí khúc thân là toàn chân môn như vậy danh môn đại phái đệ tử, lại lại như vậy bụng dạ đầu góc hẹp hỏi. Lưu Kiệt ý vị sâu xa hướng y chí khúc cười một tiếng, tựa như nói sau, ngươi tới cắn ta à? Y chí khúc nghiêm sắc mặt, trên mặt không khỏi lộ ra một ít tức giận. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt phát hiện ý chí khúc hiểu độ tiến triển cái đột nhiên lùi lại một ít, từ 2% biến thành 1%, xem ra ảnh hưởng đến hắn hiểu. Lưu Kiệt vội vàng quay đầu lại lại nữa đi xem ý chí khúc, mặc dù là có chút mâu thuẫn, nhưng vậy chưa đến nỗi làm loại ảnh hưởng này người khác thi đấu thành tích sự việc. Cũng may chẳng qua là rớt 1%, ảnh hưởng không lớn. Chỉ bất quá, ở Lưu Kiệt quay đầu lại, lại nữa xem ý chí khúc sau đó, ý chí khúc cảm thấy Lưu Kiệt là không đem hắn coi vào đâu còn sót lại một phần trăm lại té xuống, trực tiếp biến thành không phần trăm, suy nghĩ hoàn toàn bị làm rối loạn, đối với tìm hiểu một ít linh cảm vậy toàn bộ biến mất, y dĩ chí khúc khí được không ngừng cắn răng, vội vàng vận chuyển đạo môn tâm pháp, để cho mình tâm cảnh bình phục lại, mới tiếp tục hiểu. bất quá, hắn trong lòng đối với lưu kiệt khó chịu nhưng là càng nhiều một phần, nghĩ thầm phía sau lôi đài thi đấu nếu như gặp phải lưu kiệt, nhất định phải hung hãn thu thập lưu kiệt một phen. lưu kiệt mở vạn năng quét hình, xem hướng bầu trời bên trong chiếu hình ra chữ viết. Đúng thiên thập tự nhiên hồn ấn, ngay tức thì rõ ràng như vậy, chứ muốn nhiều hơn điểm, cùng với chỗ diệu dụng, tất cả phơi bày ở lưu kiệt trong đầu, hóa thành số liệu, từng cái kiểm chứng. Lưu kiệt mình hiểu độ tiến trên cái, ngay tức thì biến thành 20%. Lần này hiểu tốc độ, trực tiếp vượt qua mọi người ở đây, hơn nữa dẫn đầu một lớn một khúc. Lưu kiệt vội vàng thu vạn năng quét hình, trong đầu nghĩ muốn tiếp tục như vậy, chờ một chút mấy phút thời gian, thì hoàn toàn hiểu hoàn thành, đó cũng quá kinh thế hai tủ. Nếu như bị những thứ khác đối với hoa hạ có địch ý quốc gia cho để mắt tới, coi như xong đời. Hoa hạ mặc dù che chở Lưu Kiệt, nhưng nếu là những quốc gia khác sợ Lưu Kiệt lớn lên, phái cao thủ ám sát Lưu Kiệt, lấy Lưu Kiệt bây giờ thực lực, một ngàn cái hắn cũng không đủ ám sát. Lưu Kiệt vừa liếc nhìn cái đó nước Amazon, tên là vịt thiếu niên độ tiến triển, hắn mới tiến hành được 9%. Trong lòng ngầm tối tâm lắc đầu một cái, Lưu Kiệt bất đắc dĩ thầm nói, à, chỉ có thể chờ chờ các ngươi. Có thể là dựa theo cái đó thiếu niên vị độ tiến triển, ít nhất còn cần một buổi trưa thời gian, cho tới trưa thời gian nếu như liền ngồi ở chỗ này, thật sự là quá nhàm chán. Nhàm chán dưới, Lưu Kiệt vận chuyển miết bàn thần quyết, lại là bắt đầu tu luyện. Hắn khống chế mình hấp thu linh khí tốc độ, hơn nữa người chúng quanh cũng đang truyền tâm hiểu, cho nên không có ai chú ý tới hắn lại tiến vào trạng thái tu luyện. Giờ phút này, ở hình tròn sân ra, một cái mật thất chính giữa, từng cái đang ngồi ngay thẳng bóng người. Trên mình tản ra đẻ nén hơi thở, làm cho cả mật thất bên trong hết sức mờ tối, đều là một ít cứng giả. Bọn họ còn quấn hình một vòng tròn bàn mà ngồi, cái bàn tròn ở giữa, một đạo hình chiếu, hiện ra chính là hình tròn trong sân những cái kia đang tìm hiểu người năng lực cửa. Hơn nữa ở nơi này hình chiếu bên trong, những cái kia người năng lực trên đầu cũng bay một cái độ tiến triển cái, là những năng lực này người hiểu độ tiến triển. Mới vừa lưu kiệt hiểu độ tiến triển, đột nhiên từ 0% nhảy vậy tăng lên tới 20%. Để cho các vị đang ngồi đại lao đều là kinh ngạc một chút. 3 phút bên trong, ta muốn người trẻ tuổi này toàn bộ tư liệu. Hậu sinh khả hủy à? Người trẻ tuổi này hiểu tốc độ, nếu không phải thi đấu chế tuyệt đối không có chỗ sơ hở, ta cũng hoài nghi người trẻ tuổi này có phải hay không an gian. Nhất lẳng lơ chính là người trẻ tuổi này lại bắt đầu ở đấu trường lên tu luyện. Đây chính là cấp thế giới thi đấu à? Ở loại trường hợp này hạ ném xuống thi đấu, mình tu luyện, tiểu tử này thật là người. Nhìn như... Hắn là muốn khiêm tốn một chút, không muốn quá mũi nhọn lộ ra à? Thiên phú nghịch thiên hơn, còn có chứng trạng tầm tính, hoa hạ ra một người à? Ngồi ở đây cái trong mắt thất, quan sát thi đấu tiến độ, đều là tất cả quốc gia người năng lực liên minh đại lão, trong chốc lát đối với Lưu Kiệt đánh giá cao vô cùng. Chương 345, hạng nhất. Túy kiếm tiên tiêu bạch, tự nhiên cũng là ngồi ở này hàng. Hắn đưa tay kéo cằm, giờ phút này trên mặt bất ngờ không có men say, đại khái là vì hoa hạ hình tượng lo nghĩ khe cười nói, cái thằng nhóc này, là vọng hải giả giao phó cho ta, ta đã sớm xem hắn là một nhân tài, đang làm chư vị, đều là địa vị không thấp người, ta tiêu bạch đại biểu hoa hạ, nói liền để ở nơi này, các người đối với hắn tò mò, cha hắn tư liệu có thể, nhưng nếu là đối với hắn ra tay, ta hoa hạ cũng không phải là ăn chay. Vừa nói, tiêu bạch trong mắt lộ ra một tia ác liệt kiếm ý, nhiếp nhân tâm phách. Các nước đại lão cũng không có quá mức vẻ sợ hãi, nhưng cũng còn coi là tôn kính nói, tự nhiên biết rõ. Hoa Hạ coi là là trên trái đất số một số hai cường quốc, người năng lực cấp 9 số lượng đứng hàng đứng đầu, hơn nữa Hoa Hạ lịch sử lâu đời, từng có các loại văn minh diễn sanh, ở linh năng lĩnh vực cũng coi là bách gia tranh minh, nội tình thâm hậu, vô luận là tột đỉnh thực lực, vẫn là toàn thể thể tính, cũng là trên trái đất bất kỳ một người nào quốc gia không cách nào xem thường. Cho nên Tiêu Bạch ở cái này trong mắt, cho dù chỉ tính là một cái hậu bối, địa vị vậy không thấp hơn người, huống chi, năm khác giấc chừng 29 liền đạt tới cấp 9 sau này còn có rất lớn trưởng thành không gian rất có thể trưởng thành là cường giả đứng đầu cấp chín chính giữa trí tôn còn như vượt qua lãnh vực mịt mờ quá sâu dù sao các nước đều không có trên mặt nổi vượt qua lãnh vực người năng lực tồn tại vụn trộm vậy rất có thể là không có thời đại đã không giống với di vãng đã từng là lịch sử huy hoàng vô cùng như lúc ban đầu đời pha ra ông vương cái loại đó như vậy truyền kỳ cường giả roi mắt toàn bộ lịch sử sung dài vậy chỉ có mấy vị mà thôi đấu trường trong Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong quá trình, Lưu Kiệt lại tìm hiểu mấy lần, hiểu độ tiến triển phân biệt từ 20% nhảy tới 40%, lại từ 40% nhảy tới 60%, đi qua mấy lần nhảy sau đó, Lưu Kiệt hiểu độ tiến triển, đi tới 99%. Lưu Kiệt hoàn toàn dừng lại tìm hiểu, chờ đợi cái đó thiếu niên vịt. Hiểu vượt tiến hành được hậu kỳ, độ tiến triển lại càng chậm. Lưu Kiệt trước sai lầm đoán những người khác hiểu tốc độ, cho dù là mọi người bên trong nhanh nhất vịt dùng một cả buổi trưa thời gian cũng chưa xong thành. Còn như những người khác, trên căn bản đều cùng vịt cũng nhất định có tranh lệnh. Mặt trời từ từ vạch qua đỉnh đầu, đến hơn 3 giờ chiều, vịt rốt cuộc đạt tới 99% độ tiến triển, lưu kiệt thời khắc đang chú ý hắn, thấy vịt đạt tới 99%, trong đầu nghĩ xong hết rồi. ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chữ viết, lưu kiệt độ tiến triển, từ 99%, nhảy tới 100%, hiểu hoàn thành. Một bên khác, vịt trong lòng buộc phát kích động, Hắn từ nhỏ đã có trước hơn người thiên tư, thuộc về cái loại đó thực chiến không được, nhưng là lý luận vô địch tồn tại, các loại võ học, chỉ cần hắn đi hiểu, so người bất kỳ đều phải mau. Hắn tìm hiểu tốc độ, cho dù là nước Amazon một ít cấp 9 tiền bối, cũng chắc chắn, hắn lần này tới tham gia toàn năng thi đấu, ở hiểu thi đấu lên, cũng chính là bị ký thác kỳ vọng rất lớn. Hơn nữa, vị mình đối với hôm nay hiểu, cảm giác khá vô cùng, đã là vượt xa bình thường phát huy tài nghệ, hắn kích động trong lòng. Là bởi vì là có loại dự cảm, mình sợ rằng phải một người cưới ngựa tuyệt trần, đoạt được võ học hiểu tranh tài hẳn nhất.